chương à o Béo. Béo mừng Hôm bạn đến kênh Chuyện nay các Gác của tục các c tiếp với với h Sấu Sấu sẽ tiếp theo của một trăm năm mươi mốt thương nhân thần bí taka oji không bao giờ ngờ nữ tử yểu điệu như vậy lại đột nhiên bắn tên về phía mình trong lúc kinh hãi người thẳng tắp nghiêng sang một bên thế nhưng kính tây dương kia của hắn vẫn bị mũi tên xuyên qua kính thủy tinh vỡ nát rơi đầy đất mà mà taka oji cũng bị miếng thủy tính bán văng trượt đến cắt mấy v ệ t máu bộ hạ ở bên cạnh căng thẳng nói taka đại tướng chúng ta vẫn là nhanh đi thôi nơi này cách quân doanh quá gần bọn chúng lát nữa sẽ đuổi đến taka oji x a x a nhìn nữ tử kia đang g i ậ n dò thị vệ bên cạnh tay còn chỉ về phía của hắn ta trong lòng cũng biết nhất định phải rút khỏi nơi này nhưng là hắn ta vẫn có chút không nỡ đồng thời trong ngọc lại nổi lên hiếu kỳ không thể đè nén được nữ tử mỹ mạo vô cùng lại có tiễn thuật tuyệt diệu kia rốt cuộc là ai lại nói liễu miên đường sau khi bán ra một mũi tên thì lập tức phái người lên núi điều tra thế nhưng cũng không thấy bóng người ngược lại là tìm thấy một miếng thủy tinh dính máu ở sau một đùm cây bọn thị vệ đem những miếng thủy tinh kia cho vương phi hơi ghép lại một chút là có thể phát hiện đó là một cái kính tây dương thôi hành chu nhìn xem kính tây dương chắp và đó là biết có người ở trên núi d ò xét quân doanh loại hàng nhập từ bên ngoài vào như kính tây dương không phải người nào cũng có thể có đoán chừng là người oa kia phái người đến d ò la tin tức có điều thôi hành chu nhìn thấy mảnh kính vỡ vụ này tựa hồ như khơi gợi lại hồi ức không tốt gì đó sắc mặt thoáng chút khó coi lại hỏi miên đường vì sao nhìn thấy ánh sáng kia lóe lên thì biết có người đang nhìn trộm chẳng lẽ nàng không sợ bắn nhầm người sao liễu miên đường bị hỏi sững sờ nàng nghĩ nghĩ nghi hoặc nói kỳ thật ta cũng nghĩ không thông điểm ấy theo lý trước kia ta cũng chưa từng gặp qua mấy lần thế nhưng khi thấy nơi xa phản quang trực giác đã đưa tài lên bán tên một chút trần trờ cũng không có thôi hành chu không nói gì hắn đương nhiên sẽ không nói cho liễu miên đường trước kia khi đánh trận với nhau ở ngưỡng sơn có một lần hắn thiếu chút nữa nhìn thấy chân dung của nàng nhưng đáng tiếc lúc ấy hắn giơ kính tây dương vừa đến chỗ lục văn bằng mũ rộng vành đã bị một mũi tên bán vỡ kính xem ra cho dù nàng mất đi ký ức trước kia nhưng trực giác vẫn còn sẽ vô thức làm ra những động tác trước kia đã từng làm khi miên đường nói chuyện thôi hành chu đang cầm một tay của nàng cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì đến nhập thần vậy mà lại nắm tay mình chặt như vậy khi bị nắm đến quá đau miên đường không nhịn được khẽ vỗ vỗ mu bàn tay của hắn một chút hoài dương vương mới hoàn hồn nhàn n h ạ t nói đúng rồi trấn nam hầu cũng đến bắc hải ngày mai sẽ đến vừa hay để cho hắn xem bệnh cũ đau đầu của nàng phải trang đã tốt hơn miên đường nghe đến trấn nam hầu cũng đến lại là cảm thấy rất kỳ lạ sao vậy hắn gần đây chọc thánh nhan giận bị giáng chức đến bắc hải sao thôi hành chú nhíu mày hắn là một người nhàn rỗi muốn chọc giận thánh nhan cũng không có cơ hội chẳng qua chỉ là sau khi thành hôn ở trong phủ vô vị nên trốn mẫu thân hắn chạy đến nơi rừng thiêng nước đồng này dài sầu vốn là thái phu nhân chấn nam hầu không thể nhìn nhi t ử mình vẫn luôn chống chính thất thế là xem xét trong nữ nhi của các vương hầu chọn đi chọn lại tiếp tục định thân cho hắn vị tiểu thư này xuất thân tốt tướng mạo cũng là trăm người chọn một khiêm tốn lại có tri thức kiểu lễ nghĩa không giống vị chính thất tinh thông p h ậ t lý tiến vào phật phòng lại không ra trước kia trấn nam hầu lão phu nhân lần này thật sự là hài lòng cực kỳ tiếc là trong lòng triệu tuyền có bạch nguyệt quang phụng mệnh gặp mấy lần lại không đồng ý nói giữa hai người nhìn không có duyên phu thê tiểu thư kia mặt mày cũng hơi có vẻ chất phác không đủ linh động nhìn là biết không thể tán gỗ được làm cho trấn nam hầu lão phu nhân tức giận đến bệnh nặng một trận nói thẳng nếu hắn không cưới vợ mẹ con hai người gặp lại tại hoàng t u y n triệu tuyển bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý hôn sự sau đó lại tìm cớ trước thành hôn du sơn ngoạn thủy d à i sầu một phen sau khi trở về lại thành hôn thế là triệu tuyển lấy cớ tham bạn tốt hoài dương vương ra khỏi c h ấ n nam hầu phủ trên đường du sơn ngoạn thủy chậm rãi tiến về bắc hải cũng khá thong dong tự tại biên đường nghe nói triệu hầu gia sắp đến lại rất vui vẻ bắc hải nóng bức dân chúng đại phương đã lâu không có lương y làng trung sứt xạo liễu biên đường này lập y tạp ở quận thương ngô một chút bệnh nhẹ đơn giản có thể kê một số đơn thuốc thế nhưng bệnh nặng nàng cũng không dám kê thuốc loạn mà lang chung trong quân ngay cả đám quân binh cũng chăm sóc không x u ể không thể đến giúp đỡ phương phi trợ cấp dân vùng biên cương Chú thích y Tạp Y Lều lán dùng đợi ể chữa bệnh đ triệu tuyền đến là có sẵn để dùng rồi cho nên mặc dù hầu gia chưa đến nhưng miên đường rất chi kỳ an trí nơi ở cho hầu gia ở gần y tạp trong quận người có năng lực phải dùng hết mới thả hán về chân châu ngày này m i ê nhưng đường vẫn giống n b ì h h t ư ờ n tới y tạp y nếu g cũng không phải là nàng ăn、no、rừng mỡ mà là thật sự những người ngăn với người dân địa phương, ồ i phải nơi nhiều với xem xứ mỡ mà bệnh, bọn ăn no như này dân n thật khác họ có là là trở sự quá địa như tùy t i ệ n người, thật sự không hỏi ra được cái gì. Nhưng nếu như hỏi thật hỏi cái i gì. được sự ra m ê n đường dùng thân phận y giả vừa xem bệnh vừa cười nói chuyện phiếm với bọn họ ngược lại có thể hỏi ra rất nhiều chuyện vì thế m i ê n đường còn bỏ ra số tiền lớn mời mấy người dân bản xứ biết thổ ngữ của các tộc thuận tiện cho nàng và người ở các thôn trại giao lưu người ở thôn trại gần đó đều biết đại soái đến lần này là một vương gia còn có một vương phi mỹ mạo như tiên người đã đẹp thì thôi đi lại còn có bản lĩnh xem bệnh cho nên hương dân phụ cận đều thay đổi suy nghĩ đối với đại quân đến lần này cảm thấy quân tướng từ trên xuống dưới đều thân thiện hòa hợp chưa từng quấy dối bách tính cho nên nhao nhao đến xem bệnh miên đường mới vừa ngồi xuống người xếp hàng đến cong đ ô i rồi khi nàng xem bệnh cho mấy người thì lại có một tiểu t ử đến chỉ là lông mày hắn thẳng rậm、rạp. mắt một mí mỏng manh lộ ra mấy phần thanh tú có điều làn da ngăm đen nhìn là biết hẳn là ở lâu trên biển miên đường đội mũ t r ù m t r a o xa mỏng thế nhưng hắn vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m nàng như cũ bộ dáng ngây ngốc giống như tên mới biết yêu có điều người trẻ tuổi nhìn miên đường như vậy không phải là số ít miên đường cũng không thèm để ý chẳng qua là vị phu quân thích uống giấm kia của nàng rất không vui vốn là còn muốn dỡ y tạp của nàng đi về sau miên đường đổi thành mạng che mặt dài hơn lại rằng co với hắn hồi lâu mới xem như kiên trì được tiếp miên đường bắt mạch của hắn cảm thấy không có gì trở ngại thì hỏi người có gì không ổn người trẻ tuổi dùng một ngữ điệu hơi cứng ngắc nói ngủ không ngon nghe động tĩnh hắn nói chuyện miên đường hơi nghiêng đầu chắc chắn nói người không phải là người hán người kia gật đầu nói người cao ly đến buôn bán bởi vì bắc hải có thể vòng đến nam dương nơi đây đích thực có rất nhiều thương nhân cao ly so sánh với người oa bọn họ ngược lại gò bó khuôn phép nhiều hơn miên đường không tiếp tục hỏi cầm giấy muốn kê đơn cho hắn thế nhưng tên kia lại đột nhiên trở tay nắm lấy đầu ngón tay miên đường người không hỏi vì sao ta không ngủ được mặc dù người hoa si rất nhiều nhưng người trẻ dám trắng trợn kéo tay nàng như thế thật đúng là không có không đợi thị vệ ở một bên sông lên miên đường đã nhanh chóng sử dụng phần cân thác cốt thủ cổ tay tránh thoát cầm ngân châm châm cứu ở một bên đâm vào huyệt tay hắn ta c h â m kia chính là đâm vào huyệt đau người bình thường lập tức không nhịn được mà kêu đau đớn thế nhưng người trẻ tuổi kia lại là rất kiên cường không hề kêu rên một tiếng chỉ là ánh mắt nhìn miên đường càng thêm nóng bỏng người rất mạnh mẽ ta thích hắn còn chưa nói hết sau lưng đã có một bàn tay mạnh mẽ dội đến giật cổ áo hắn kéo hắn ngã xuống đất t ù y tùng của người trẻ tuổi kia thấy tình hình này nhao nhao rút đau miên đường ở một bên thấy rõ ràng mặc dù đau là đau trung nguyên thế nhưng cách rút đau của bọn chúng rõ ràng là thủ pháp của nhật bản nàng nhạy bén hô với bọn chúng một câu mà mình lúc trước mới vừa học được của một h à i t ử cao ly nào tỉ tỉ cho các người ăn nói ra lời nói không thể ăn nhập gì với nhau như thế nếu như nghe hiểu nhất định sẽ nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc thế nhưng mấy người kia lại không có ai nhìn nàng trên mặt cũng không gợn sóng đúng lúc này người trẻ tuổi kia đột nhiên đứng lên không tiếng động mà đánh về phía t h u i hành chu mặc thường phục thân pháp của hắn q u ỷ dị từng chiêu độc ác mất mạng đáng tiếc đối thủ của hắn cũng không phải là công tử ca nhàn rỗi nuôi dưỡng trong phủ thôi hành chu cũng không kêu thị vệ ra trận chỉ tay không vật lộn giao đấu với tên tiểu tử kia lúc đầu bởi vì chưa quen thuộc đấu pháp của đối phương thôi hành chu chịu mấy đòn thế nhưng chỉ chốc lát đã phát hiện sơ hở của tiểu tử kia thế là ứng trỏ phân gân tìm cơ hội mạnh mẽ răng rắc bẻ gãy cánh tay của hắn ta thôi hành chu nghiêm mặt đè tên tiểu tử trên mặt đất khi đang phân phó người c h ó i bọn chúng lại một tên trong đó đột nhiên móc mấy viên đạn từ trong ngực ném lên trên mặt đất lập tức khói mù xông lên hương vị gai mũi thôi hành chu sợ miên đường có sơ xuất bước nhanh bảo vệ nàng sau lưng mà khi khói mù tản đi mấy tên vốn đã bị đánh đến ngã phải ngã trái lại đều như ảo thuật biến mất không thấy đâu miên đường vừa ho khan vừa nói bọn chúng hình như không phải là người cao ly thôi hành chu phân phó người đi điều tra bốn phía sau đó ngưng mặt nói đây là nhẫn thuật miên đường sững sờ mấy tên người oa n này vậy mà to gan như vậy còn dám đến đây xem bệnh thôi hành chu nghĩ đến tiểu tử, tử kia vừa rồi ăn mặc đoan chính ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng vẻ miên đường không khỏi h ử y lạnh một tiếng xem bệnh theo h ắ n thấy tiểu tử, tử không biết tên là gì kia là mắc bệnh tương tư thì có có điều trận dối loạn này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt thôi hành chu có thể danh chính ngôn thuận cấm miên đường lại đến y tạp chỉ đợi triệu tuyền đến thay nàng làm việc bởi vì đoạn thời gian sau thôi hành chu muốn ra biển tuần tra sợ là không thể chú ý đến miên đường nàng ngoan ngoãn ở trong phủ trạch ở quận thương ngô hán mới yên tâm nơi trú quân của người h oa ở một đảo nhỏ trên biển đi thuyền cần hai ngày mà thủy quân bắc hải mục nát không có sức chiến đấu gì mắt thấy người h oa ở trên biển tập kích bắc hải căn bản không làm đ ư ợ c gì thôi hành chu biết được trên đất liền chỉ có thể giết lùi người h oa lại không thể tiêu diệt chỉ có thể đến đảo xào huyệt của bọn chúng mới có thể tiêu diệt hết bọn giặc oa này đợi sau khi quân doanh xây xong thôi hành chu lập tức bắt đầu chỉnh đốn thủy quân thao luyện binh mã đồng thời tu bổ chiến thuyền chuẩn bị vũ khí hải chiến tranh thủ nhanh chóng chuẩn bị xong chiến thuyền tiêu diệt hết xào huyệt người oa lại nói trên đảo tràn đầy người oa kia khi taka oji vừa xuống thuyền đã có người vội vàng nói taka đại tướng sao ngài lại có thể lấy thân mạo hiểm tự mình đến quận thương ngô hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm năm mươi hai gia ngư gặp nạn taka oji lúc trước bị thôi hành chu bẻ cánh tay mặc dù sau khi đào tàu được bộ hạ nối liền thế nhưng n g u y ệ t vị trên tay nơi bị ngân châm đâm qua vẫn còn đau nhức chỉ nâng tay sắc mặt ông trầm lên b ế n tàu quay đầu lại nhìn bên kia biển sương mù tràn ngập thế nhưng bên tai taka oji lại tựa như luôn vang lên âm thanh mềm mại của nữ tử kia ban đầu sau khi ở trên núi nhỏ dùng kính tây dương nhìn thoáng qua taka oji có chức mê muội luôn không quên được nữ tử kia cuối cùng dẫn theo mấy bộ hạ tinh thông hán ngữ lên bờ đúng lúc ở quận thương ngô thấy được nàng mờ y tạp khi nữ tử kia vừa xuống xanh ngựa mặc dù đội mũ rộng vành tre đi khuôn mặt thế nhưng dáng người uyển chuyển kia còn có ý vị trong mỗi cái giơ tay nhấp chân đều không thể nhận sai được lúc này taka oji lập tức tranh giành xếp hàng có điều khi xếp hàng taka oji nghe hương dân bên cạnh nghị luận thế mới biết được nữ tử mỹ mạo như thiên tiên này lại là vương phi của chủ soái đại yến hoài dương vương taka oji cũng cảm thấy bình thường tuyệt sắc như vậy sao lại là đ ó a hoa vua chủ chứ có điều ở nhật bản của hắn ta quốc sắc như vậy tuyệt đối sẽ không chỉ có một nam nhân tư thế khuyên quốc k h u y ê n thành sẽ làm nam nhân cam tâm tình nguyện liều mạng tranh giành taka oji hắn thích trước đến giờ đều sẽ chủ động tranh giành được nữ nhân này có phu quân hắn cũng nhất định phải có được đang nghĩ như vậy huyệt tay bị đâm bị thương lại bỗng nhiên đau đớn nhắc nhở taka oji bông hoa kiểu diễm này không chỉ có ác quyền bảo hộ mà cũng là một đá hoa có gai có điều nàng thân là thê tử của võ tướng nếu như học trước công phu cùng trượng phu cũng là rất bình thường đều là chiếc khoa chân múa tay mà thôi chẳng có gì là lạ chỉ có điều hắn ta hai lần đều bị mỹ mạo của nàng mê hoặc nhất thời chủ quan mới có thể trúng chiêu nghĩ đến này taka oji có chút ảo não đợi đến khi hắn ta bắt được nàng lại ở trước mặt nàng một vụ mở ngực nam nhân trước của nàng ra nàng tự nhiên cũng biết ai mới là chủ nhân mới có tư cách khống chế nàng nghĩ đến này taka oji cảm nhận được lòng háo thắng đã lâu không thấy tràn trề rực cháy thôi hành chu bắc hải chính là nơi táng thân có đi không về của ngươi miên đường không biết trên một đảo hoang khác trên biển có người đang gieo tàn niệm với nàng hôm đó bị thôi hành chu một đường sách lên xe ngựa sau lại sách về phủ hoài dương vương không cho nàng thương lượng không cho nàng xuất phủ nữa nhất là y tạp kia nhiều người phức tạp nàng ở đây cũng chỉ là phí công nuôi một đám chó bẩn mắt miên đường ôm tiểu dập nhi nói tiểu dập nhi mau nhìn phụ phương của con giống con h ổ gào biết bao chúng ta không sợ nói xong giơ chân mộc của tiểu dập nhi lên đạp khuôn mặt tuấn tú căng chặt của hắn phu cương của thôi hành chu cứ như vậy bị dậm dưới bàn chân nhỏ mồ hôi nhễ nhại của nhi tử hắn đón lấy nhi tử sau đó nắm khuôn mặt nhỏ của kiều t h ế b ư ớ n g bình nàng đây là đang dạy nhi tử ta đánh lão tử c h ú t giận cho nương của nó miên đường mỉm cười ôm cả một l ớ n một nhỏ ngài là vương gia hoài dương vương phủ thần thiếp nào dám không đi thì không đi vừa hay ở nhà cùng nhau quản lý sổ sách với t ỷ thôi hành chu lúc này mới yên lòng đợi khi bộ hạ quân doanh đến tìm mới vội vàng rời cửa mấy ngày kế tiếp hắn cũng không thể trở về muốn dọc theo đường ven biển đi một vòng thôi phủ nghe nói ngày mai trấn nam hầu đến mà viện t ử chuẩn bị cho hắn cũng không có đồ dùng nào ra dáng cả thế là trong tất cả các viện t ử trong phủ trạch của mình tuyển chọn ra mấy gia cụ xem như là tạm ổn để đổi hết lại cho người hầu dùng huân thảo x ô n g phòng trước để đổi côn trùng dù sao người từ xa đến là khách cũng không thể để cho trấn nam hầu đến rồi lại phải giơ đế giày đập rán sau khi dọn dẹp xong nhìn qua cũng khá là sáng sủa đường hoàng mặc dù còn kém xa vương phủ kinh thành nhưng cũng miễn cưỡng sống được thế là vạn sự đều sẵn sàng chỉ còn chờ c h ấ n nam hầu đến và tận kỳ dụng ngay tại hai ngày trước thôi phù và lý quang tài đại nhân đơn giản thành lễ lý đại nhân rốt cuộc cũng mang theo hành lý chuyển vào viện tử của thôi phù miên đ ề u là nhớ kỹ lời nói của thôi hành chu có thể lôi kéo thôi phù hay không phải xem bản lĩnh của lý quang tài h ắ n cho nên sáng sớm ngày hôm đó miên đường dậy thật sớm mở cửa sổ nghe động tính viện kia chọc đến thôi hành chu còn cười nàng nói nàng và đám phu nhân nhiều chuyện ở phố bắc linh tuyền khi nghe góc tường kia đúng là y như nhau liễu miên đường lại dùng chân đạp đạp hắn ra hiệu im lặng đừng quấy dày nàng nghe lén hôm đó thôi phù và phu quân mới của nàng tỉnh dậy hơi muộn chút là lý đại nhân rời giường trước tự mình ra viện kêu tiểu nha hoàn lấy nước ấm lại tự mình bưng vào trong phòng về sau chờ thôi phù tỉnh lại sau khi ăn điểm tâm cùng lý quang tài mới tiễn lý quang tài ra tận ngoài cửa nhìn hắn lên lưng ngựa đi về quân doanh làm sai sự trong ngày hôm đó thôi phù và liễu miên đường ở cùng một chỗ dù là thơ hoa hay đóng đế trên mặt đều là nụ cười d ạ n g d ỡ đã lâu không thấy liễu miên đường lần nữa tin phục trí lý nhân sinh của nhóm lão phục phố bắc cháo giữa phu thê nếu như không nấu nổi bóng thật sự không nhìn thấy khí nóng thôi phù cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc tân hôn tạm thời không nhắc đến nghe dịch chạm đến báo dựa theo lộ trình t r ấ n nam h ồ n g ngày hôm sau nên đến rồi ngày hôm sau miên đường nghe lời không đi y tạp mà xem xét một chút viện từ chuẩn bị cho c h ấ n nam hầu sau khi nhìn thấy không có sơ hở thì chỉ việc chờ c h ấ n nam hầu đến cửa cùng hắn tỉ mỉ trò chuyện khó khăn thiếu y thiếu thuốc của bách tính bắc hải nhưng là từ lúc mặt trời lên cao chờ đến khi mặt trời lặn xuống phía tây mắt thấy ngày sắp tàn rồi cũng chưa thấy c h ấ n nam hầu đến miên đường không tiện đợi thêm nữa nên về phủ trạch của mình thôi phù thấy nàng trở về liền hỏi c h ấ n nam hầu có khỏe không miên đường lắc đầu nói người còn chưa đến thôi p h ù không khỏi nhíu mày lo lắng nói c h ấ n nam hầu sao còn chưa đến có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không hành chu lại không ở nhà ngay cả quang tài cũng đi theo hành chu không có ai để thương lượng cả lý ma ma ở một bên nghe nói c h ấ n nam hầu từ trước đến giờ đều thích đi dạo có lẽ là đi đến chỗ nào thấy sơn thủy tú lệ mới chậm trễ như vậy vẫn là phải ít nhân thủ đi tìm kiếm là được nghe lời lý ma ma biên đường cũng cảm thấy có lý thế là cho phạm hổ điều một nhóm thị vệ dọc theo đường đến g ử i ngựa đi tìm đến ban đêm miên đường ngủ cũng không an tâm luôn cảm thấy trong lòng bất an trấn nam hầu đã đến địa giới bắc hải nếu là thật sự xảy ra chuyện đừng nói thôi hành chu sẽ khổ sở mất đi trí hữu cũng không có cách nào giao đãi với cô nhi quản m ẫ u trấn nam hầu phủ ngay lúc nàng suy nghĩ lung tung chỉ nghe bên ngoài cửa viện có tiếng ngựa hí mấy thị vệ vội vã trở về miên đường đứng dậy t r o à n g áo t r o à n g một đường bước nhanh đến cửa không lâu t h u i phủ cũng nghe âm thanh chạy đến tiểu nha hoàn nâng đèn lồng lớn trong vầng sáng mung lung chỉ thấy trên lưng ngựa còn chở một người cả người đầy máu người này được đỡ đến trước mặt miên đường cả người quê rạp xuống nói nhanh nhanh đi cứu hầu ra nhà ta hắn bị người hoa bắt đi người này d á n g chồng đỡ đến hoài dương vương phủ nói rất lời thì buông lòng ý chí lập tức không kiên trì nổi mà bất tỉnh liễu miên đường lại là có ấn tượng với người này chính là thị vệ của c h ấ n nam hầu trước kia thường xuyên đi theo bên người c h ấ n nam hầu liễu m i ê n đường vội vàng sai người dẫn người đến đại phu trong quân chữa trị đồng thời hỏi mấy thị vệ là phát hiện hắn ở nơi nào thị vệ nói bọn họ cưỡi ngựa đi hơn mười dặm ngay trên đường phát hiện ra hắn lúc ấy hắn dùng đ a o chống đỡ khập khiễng bước về phía trước trên đường trở về thị vệ kia nói quá trình bọn họ bị tập kích thì ra đội ngũ trấn nam hầu là bị tập kích ở một dốc núi phía trước năm sáu dặm chính vào giữa trưa trấn nam hầu và bọn thị vệ đi đến trước dốc núi bên trên đột nhiên bắn ra một loạt mũi tên bắn ngã xe ngựa của bọn họ sau đó một đám người oa xông ra bao vây bọn h ọ lại mấy thị vệ ra sức bảo vệ c h ấ n nam hầu vừa đánh vừa lui cuối cùng bởi vì ít không địch nổi nhiều đồng loạt chiến tử thị vệ này lúc đó trước ngực và sau lưng đều bị chúng vài đao ngã xuống đất bất tỉnh chờ đến khi vào đêm hắn mới chậm rãi tỉnh lại phát hiện xung quanh đều là thi thể đồng bào mình và người oa hầu ra lại không thấy tăm hơi hắn trong lòng biết hầu ra ắt là bị người oa bắt đi vật lộn chạy đến hoài dương vương phủ báo tin chỉ là hắn bị thương rất nặng nếu không phải gặp được thị vệ của hoài dương vương sợ là phải chết trên đường thôi phù sợ đến t r ó n g váng chỉ nói với liễu miên đường này cần nhanh chóng báo tin cho hành chu để hắn quay về cứu người phạm hổ ở một bên khổ sở nói vương g i a bọn họ lên thuyền biển nếu phái thuyền đi tìm hai vực lớn như vậy không biết lúc nào mới gặp được chỉ sợ chở vương g i a trở về cũng chỉ có thể nhạt s á t cho hầu i a thôi phù và triệu tuyển đều là từ nhỏ chơi cùng nhau lớn lên nghe nói triệu tuyển sẽ chết lập tức không biết làm sao rơi nước mắt cái này này nếu như triệu tuyền xảy ra chuyện nhà chúng ta ăn nói thế nào với lão h ổ phu nhân đây biên đường c a o mày quay người về phòng chỉ chốc lát nàng mặc một thân nam trang đi ra tóc dài cũng búi thành kiểu tóc búi tóc nam thỏa đáng bọc lại trong khăn t r ù m đầu thoáng nhìn không khác nào cách nam tử ăn mặc thường thấy ở bắc hải nàng đeo một thanh đoàn đau đo đằng sau lưng lại buộc hai thanh t h ù y thủ vào hai bên sạc cạp sau đó nói với phạm hổ người dẫn theo mấy thị vệ lập tức trở về quân doanh điều tạm kỵ binh t i n h nhuệ chạy đến dốc núi trấn nam hầu bị tấn công ta dẫn theo bọn lục trung đi trước tìm kiếm vết tích trên núi nhân lúc sườn chưa ướt dấu vết vẫn còn thuận theo vết máu hẳn là có thể tìm được phương hướng đại khái của bọn họ phạm hổ nhìn tư thế của vương phi là muốn tự mình mạo hiểm nhất thời gấp cáp vương phi chúng ta đi là được rồi ngài tuyệt đối không thể một mình mạo hiểm lục toàn ở một bên nghe cười khúc khích chỉ mấy tên g i ả áo túi cơm các ngươi sao có thể tìm được tung tích những tên tặc nhân kia hôm nay tổ sư gia của bọn chúng xuất mã mới có thể cho chúng biết được phân lượng của mình nếu là bắt cóc con tin nhóm huynh đệ ở ngưỡng sơn này xem như là người trong nghề quen cờ quen nèo mà đại đương gia của bọn họ càng là người trong nghề của người trong nghề chỉ mấy tên người oa như thế sợ là cũng không lĩnh ngộ được tinh túy của cướp người không để lại dấu vết đâu nhỉ có điều lục nghĩa lại cảm thấy phạm hổ nói rất có lý cũng không hy vọng đại đương gia tự mình đi đến miên đường khoát tay bước nhanh ra ngoài nói từng người đều lề mề cái gì vậy nếu người không đi thì thật sự phải đợi đỡ quan cho c h ấ n nam hầu về chân châu đó hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm năm mươi ba lèn vào ổ cướp đợi miên đường dẫn bốn huynh đệ còn có mười mấy huynh đệ tiêu cục ra ngoài mới nghiêm mặt nói với lục toàn mới vừa ồn ào vớ vẩn cái gì đấy còn trong ngành ngoài ngành nếu như ta còn nhớ thì cần mang theo các ngươi sao nào mặc dù có chút kinh nghiệm giang hồ thế nhưng tất cả đều có được từ chỗ ngoại tổ phụ và cựu cựu về phần gió nổi mây vần ở trên ngưỡng sơn nàng là cái gì cũng không nhớ được bây giờ nàng cũng kỳ vọng các đám huynh đệ ngưỡng sơn này xuất lực nhìn xem có cách cứu triệu hầu ra không lục toàn bị đại đương g i a khiển trách cũng không dám mạnh miệng chỉ nhỏ giọng lầm bầm vốn dĩ cũng đã lợi hại rồi miên đường bây giờ không có thời gian chỉnh đốn tiểu đệ chỉ nhảy lên ngựa dẫn theo người chạy đến nơi xảy ra chuyện trước đến nơi quả nhiên là một mảnh hỗn độn Thi thể khắp đất, khắp lục Nghĩa Cha x é trung vết thương t ê n thi thể đ ề là vết đâm của đau cụ đau h Hẳn ỏ bé n là đau võ sĩ ư thường dùng. đường đường ờ i Miên vi kiếm qua tìm Tìm họ phạm dùng bọn rộng mở để là u triệu Trung i của tạc Lục ra bọn bắt nhân hồ ép l người giỏi về dò xét tung tích rất nhanh phát hiện từ nhánh cây bị bẻ gãy và vó ngựa hỗn loạn ở trong đường nhỏ bọn chúng là rút lui về hướng đông nam đã tra ra phương hướng bọn họ tự nhiên lên ngựa truy đuổi về hướng đông nam miên đường bảo lục lưỡng để lại dấu vết chờ viện quân nhìn thấy cũng dễ chạy theo miên đường dơ bó đước nhìn đường mòn cỏ dại um tùm cũng không có vết máu đầm đìa gì ít nhất từ trên dấu vết mà thấy triệu tuyền hẳn là không bị trọng thương càng đi về phía trước càng là một mảnh sơn dã đen nghịt nghe nói người oa lên bờ thích nhất trốn trên ngọn núi này còn có rất nhiều nữ tử bị cướp trong rừng này bị đưa đến bến tàu bên kia núi bán đi khắp nơi miên đường lệnh cho các huynh đệ sớm tắt buộc đi nhìn một mảnh núi rừng đen kịt trước mắt đầu không ngừng nghĩ nên làm cái gì thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu đầu ong ong rỗng t u y ế t cũng không có đầu mối phất t à i gọi lục nghĩa đến nếu n g ư ờ i là ta nên làm thế nào vấn đề như vậy trước kia khi đại đương gia ở trên ngưỡng sơn cũng thường xuyên hỏi lục nghĩa hỏng nghiệm một chút bộ hạ nàng dốc tâm bồi dưỡng suy nghĩ có chu toàn không lục nghĩa cho rằng đại đương gia đang khảo nghiệm mình nghiêm túc nghĩ nghĩ đáp trước đó mấy ngày vương gia dò xét dãy núi lân cận bởi vì bọn ta từng thu cây mây và sản vật núi rừng ở thôn trại gần đó nên dẫn theo bọn ta lúc ấy nghe người bản địa nói những tên người oa này thỉnh thoảng khi lên bờ sẽ dừng chân ở vách núi kia có điều từ khi binh mã chân châu đến đám người oa đã hồi lâu không dám lên bờ v ư ơ n g gia đã từng chỉ vào chỗ núi này nói nơi này mặc dù hiểm khắp nơi là sườn núi thế nhưng cũng biến thành điểm mù nếu như có thể vịn vách núi mà lên nhất định có thể đánh cho bọn chúng trở tay không kịp cho nên nếu chúng ta muốn cứu người không ngại trèo sườn núi mà lên lại bắt sống một tên thẩm tra rõ ràng vị trí hầu ra lại nghĩ cách cứu viện đại đương gia ta nghĩ có đúng không nếu như đã là lời của hoài dương vương tự nhiên có thể yên tâm dùng m i ê n đường giả bộ g ậ t vật đầu nói khá là chu toàn cứ theo lời ngươi nói mà làm đã định ra kế sách công núi mười mấy người bọn họ dựa theo ánh trăng trên trời âm thầm đi đến vách núi phía bên kia huynh đệ trung nghĩa chuẩn bị công cụ hoàn toàn đầy đủ dây thừng móc găng tay g a hưu ơ đục dìu đều sẵn có lục toàn thân thủ linh hoạt am hiểu leo trèo nhất nên là người đầu tiên xông lên mở đường phía trước hắn tay nắm chân đạp không mấy cái đã leo lên cao mấy trượng sau khi đến chỗ cao chỗ có thể leo trèo dần dần ít đi hắn dùng búa đục chỗ rừng chân mỗi lần leo cao mấy trượng thì dùng đinh sắt cố định dây thừng trên vách đá lục trung lục nghĩa lục toàn bám vào dây thừng đạp và vách đá dễ dàng trèo lên m i n đường và huynh đệ còn lại nhìn thân ảnh mạnh mẽ của bốn huynh đệ không khỏi tán thưởng nói cách leo núi như này rất tốt mấy người bọn họ thật đúng là lợi hại huynh đệ ngưỡng sơn ở một bên thận trọng nói đại đương gia những công cụ này đều là ngài nghĩ ra lúc trước khi ngài dẫn người đánh lén binh doanh của vương gia cũng thuận theo vách núi bò lên như thế sau đó đánh bọc sau lưng của hắn khi đó vương gia tức giận vô cùng trao thưởng đầu ngài trăm lượng hoàng kim người kia nói rất hứng khởi lại bị miên đường chừng đến câm miệng miên đường xoay đầu lại nhìn bốn huynh đệ leo lên thoan thoát đột nhiên cảm thấy mất trí nhớ cũng tốt ít nhất chính mình khen mình năm đó anh minh dũng mãnh không hề có chút gánh nặng nào bởi vì mở đường tiêu hao quá lớn mấy người bọn họ thay phiên nhau đi trước lúc này là lục lưỡng leo đằng trước đến đỉnh vách núi hắn cẩn thận lắng nghe thấy không có âm thanh mới chậm rãi ló đầu nhìn nhìn kỹ trái phải một hồi sau khi xác nhận không có người mới xoay người leo lên lục trung lục nghĩa lục toàn cũng lần lượt leo lên cầm dây thường buộc vào một gốc cây bên vách núi bọn họ lại tuần tra bốn phía một phen chung quanh không có một người oa nghĩ đến người oa vô cùng yên tâm với vách núi chưa hề nghĩ đến có thể có người lao lên từ nơi này cho nên không sắp xếp bất cứ ai cảnh giới ở đây lục t r u n g dùng tay kéo dây thừng kéo lên trên năm lần đây là lúc trước bọn họ đã quy định với đại đ ư ơ n g gia biểu thị bên trên không có vấn đề rất nhanh biên đường và những người còn lại cũng thuận theo dây thừng lao lên trên vách núi biên đường lúc nửa đêm đặt mình trong vách núi lạnh lẽo vắng lặng nhìn những đỉnh núi dày đặc trùng điệp xung quanh mặc cho gió núi hơi mạnh vù vù đánh vào người trong lòng lại có một loại cảm giác nói cũng không thể diễn tả được rõ tựa như quen thuộc tựa như hoài niệm lại tựa như có chút máu huyết dâng trào nàng lắc đầu đè cảm giác không rõ trong đầu xuống lại hỏi lục nghĩa tiếp theo nên làm gì lục nghĩa sau khi đi lên vẫn luôn quan sát thế núi xung quanh dựa theo kinh nghiệm lúc trước khi bọn họ ở ngưỡng sơn phán đoán nơi nào là nơi tốt để đóng quân nơi nào thích hợp để thiết lập minh t r ạ m các ngầm nghe được câu hỏi của đại đương gia nói đại đương gia người oa nếu như hơi thông hiểu quân sự thì sẽ thiết lập doanh địa ở giữa hai ngọn núi kia nơi đó từ trên cao nhìn xuống dễ t h ủ khó công vừa nói vừa dùng tay chỉ mấy chỗ nói nếu như ở chỗ này đặt mấy trạm canh gác có biến có thể lập tức thông báo doanh địa nếu như người oa không thông quân sự như vậy doanh địa khả năng ở trong thung lũng dưới núi bởi vì nơi đó địa thế bằng phẳng lại có núi bao quanh người bình thường sẽ cảm thấy nơi đó an toàn m i ề n đường gật gật đầu nói người oa những năm này ở bắc hải mấy lần đánh bại quan quân nghe vương gia nói có mấy tên đánh trận quả thật không tệ vừa nhìn đã biết hiểu quân sự doanh trại khả năng ở trên ngọn núi mà người nói chúng ta âm thầm bắt một tên đầu lưỡi đến thẩm tra trước rất nhanh m i ê n đường dẫn lục t r u n g và lục lưỡng âm thầm đến bên cạnh doanh trại bám sát vào tường rào thấp có thể nghe được bên trong không ngừng truyền đến tiếng khóc của nữ tử cùng với tiếng cười d â m đãng của nam nhân biên đường thông qua khe hở hàng rào nhìn qua những tên người oa này t ự như đang lựa chọn mười mấy nữ tử có nữ tử dung mạo xinh đẹp thì bị kéo dậy đưa vào trong trướng của tên người oa đứng đầu những cô nương kia vừa nhìn đã biết là con nhà trong sạch chỉ khóc không muốn đi lại bị một đường lôi kéo vào trong màn còn có mấy nữ tử biểu tình tê dại chỉ mặc tiểu y đơn bạc ở trong đám người oa uống rượu mua vui rót rượu gắp thịt thỉnh thoảng lại bị những tên lãng n h â n say khướt kia kéo vào trong ngực khinh bạc một phen bên đường thậm chí còn nhìn thấy trong đám nữ nhân bị giam trong lồng kia còn có ba bốn tiểu hài từ chừng mười tuổi lúc này miên đường n h á i mắt không ép được lửa giận trong lòng nàng lúc này đến vốn định cứ u triệu tuyền trước bảo đảm tính mạng triệu hầu i a không tổn hại lại lặng lẽ rút lui đợi đến phạm h ồ tập hợp t i n h binh lại liều mạng với đám người này nhưng bây giờ nếu là bỏ mặc những nữ tử yếu đuối bất lực này không quan tâm mặc kệ các nàng bị khinh bạc vậy liễu miên đường nàng cả đời sẽ không thể ngủ yên nghĩ đến này liễu miên đường đột nhiên mở khăn t r ù n g đầu n ử a bung búi tóc để tóc thái dương xọa xuống sau đó lại bắt đầu cởi áo ngoài của mình lục trung và lục lưỡng có chút t r ợ n tròn mắt đều quay đầu vội vàng hỏi đại đại đương ra ngươi muốn làm gì m i ê n đường kéo cổ áo lót lòng một chút nói ta bên trong áo ngoài còn có áo lót các ngươi hoảng loạn cái gì vừa nói vừa thuận tay nắm bùn hơi hơi bôi lên trên trán và áo lót sau đó nói với bọn họ thuốc mê mang đi không lục trung khẽ gật đầu m i ê n đường giấu thanh tiểu đao lá liễu vào trong b ù i tóc nói với bọn họ nói cho bọn lục nghĩa kế hoạch có thay đổi một lát nữa ta bỏ thuốc mê vào trong vạc rượu của bọn chúng trước lại trà trộn vào trong trướng của tên cầm đầu lấy tiếng h u y ế t sáo làm hiệu đến lúc đó chặt đám rổ này cứu hết những nữ tử này xuống núi lục trung nghe lắc đầu như chống bỏi người oa trên núi này nhiều như vậy nhân thủ bọn họ dẫn theo không đủ mà ý tứ của đại đương gia rõ ràng là muốn lấy thân làm mồi nhử những người oa kia nhìn thấy nữ nhân như là lang hổ nhỡ đâu nàng xảy ra ngoài ý muốn gì khỏi cần phải nói hoài dương vương kia có thể đem huynh đệ bọn họ cắt đ á t ném vào biển cho cá ăn thế nhưng không chờ hắn lại nói cái gì miên đường đã khom lưng như báo mà nhảy vọt vào trong hàng rào nàng cũng rất to gan vậy mà mò đến sau lưng một nữ tử bưng rượu thuận tay nhận lấy khay rượu trong tay này sau đó rất tự nhiên làm bộ đi lấy rượu đi đến bên cạnh vạc rượu lớn kia nữ nhân khác đều đã biết nhau bỗng nhiên thấy nhiều thêm một khuôn mặt xa lạ tự nhiên hồ nghi rào xét miên đường ngẩng đầu mỉm cười với những nữ nhân này nhỏ giọng nói xoay người sang chỗ khác che chắn cho ta chút nói rồi lấy một túi thuốc bột lớn trong ngực ra nhanh chóng vung vào trong v ạ c rượu những nữ tử kia mặc dù không biết nàng là ai nhưng nhìn hành động của nàng cũng là hơi hơi đoán ra có người nhanh chí vội vàng xoay người lại yên lặng d ơ ly rượu lên che chở thân hình của miên đường lại nói đám lãng n h â n này lần này lên bờ cướp bóc kỳ thật cũng là có mật thắm bẩm báo nói là đại soái kia dẫn người ra biển vậy nên bọn chúng mới thừa dịp trên bờ binh lực c h ố n g r ố n g đến cướp bóc thôn trang lần này vận khí không tệ vậy mà nửa đường gặp một con dê béo không biết công tử phú ra nơi nào đến chẳng những tiền bạc rất nhiều còn dẫn theo bốn năm thị nữ mỹ bạo chỉ mấy nữ tử này bán về nhật bản là có một số bạc không nhỏ khi giết sạch thị vệ công tử kia kêu đừng có giết hắn hắn cho người trong nhà lấy một số bạc lớn đến thuộc hắn bây giờ tên xui xẻo kia còn đang bị bọn chúng nhốt trong lồng khóc ỷ ôi miên đường hạ mê rực xong đi mấy bước thì thấy được triệu tuyền bị treo trong lồng vừa nhìn bộ dáng khóc lóc thảm thương của hắn hẳn là không có trở ngại gì thoáng chút yên lòng miên đường cúi đầu đi ra ngoài đột nhiên một tên thủ vệ uống say níu tóc miên đường lại dùng oa ngữ bồ bồ bất mãn nói sao còn có một đứa mặt bẩn như thế này không phải đều đã rửa mặt cho các n g ư â i sao nói xong sao một cái hát rượu trong tay lên mặt miên đường bùn bẩn bị trôi đi lộ ra khuôn mặt mỹ lệ xung động lòng người của miên đường thủ vệ này mắt đăm đăm nụ cười dâm đãng trên mặt càng lớn hơn oa oa hét lớn trời ta mới phát hiện nơi này còn có một nữ tử x i n h đẹp thế này hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm năm mươi bốn giải cứu hầu gia tóc miên đường bị hắn kéo đau có điều cũng không dùng lực tránh thoát chỉ là lộ ra một bộ sợ hãi tiếng kêu của tên người oa này lập tức hấp dẫn mấy tên người oa khác sau khi quang quác nói mấy câu một tên người oa lấy một chiếc khăn ướt đến tiến lên lau loạn xạ trên mặt miên đường ngay lập tức khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn của miên đường hoàn toàn lộ ra mấy tên người oa đều trở nên thất thần sau đó là máu dây nổi lên đưa tay sờ loạn trên người miên đường miên đường khéo léo mượn lực quỳ rạp xuống đất làm bộ khóc lóc với bọn chúng trừ vị anh hùng cha ta có tiền nếu như các vị chịu thả ta về ông ấy nhất định sẽ trả một số bạc lớn có tên người oa hiểu được hắn ngữ nghe được vui cười nói được bảo cha ngươi mang nhiều bạc đến đến lúc đó bọn ta cam đ o á n ngươi có thể mang thêm đứa nhỏ xuống núi đến lúc đó cha ngươi không hề thiệt thòi sau khi hắn ta nói xong lại dùng oa ngữ nói lại một lần làm cho đám lãng nhân kia tất cả đều ha ha cười lớn đám huynh đệ lục trung lục nghĩa ở bên ngoài thấy rõ ràng từng người gấp độ sống mũi bốc lửa lục toàn tức giận đến toàn thân phát r u n đưa tay nắm đao muốn tiến lên giải cứu đại đơn gia lục nghĩa kéo lục toàn lại đèn nén lửa giận ngập tràn nói đừng xúc động nếu chúng ta bây giờ tiến lên kế hoạch của đại đương gia sẽ thất bại trước xem tình huống một chút nếu như không có cách nào chúng ta lại đi giải cứu đại đương gia đến lúc đó chúng ta liều mạng đến chết cũng phải để đại đương gia bình yên vô sự đúng lúc này triệu tuyển khóc mệt trong lồng cũng theo tiếng nhìn qua chỉ nhìn qua nên tưởng rằng mình bị hoa m ắ t hắn không tin chớp mắt nhìn lại nữ tử bị một đám người oa vây quanh kia không phải là liễu bên đường sao chẳng lẽ bắc hải thất thủ gia quyến của hoài dương vương cũng bị bắt sự sao ngay khi hắn kinh ngạc đến há hốc miệng miên đường cũng lướt mắt nhìn hắn hơi cao giọng nói chư vị lão gia d ơ cao đánh khẽ nếu như các người không thả ta phu phu quân của ta cũng sẽ dẫn người đến tìm ta nghe nàng triệu tuyển vội vàng khép miệng thân phận của miên đường tựa như chưa bại lộ hơn nữa hắn từ trước đến nay chưa từng thấy hoài dương vương phi ăn nói khép nép dáng vẻ thất kinh như vậy trong lúc nhất thời lại cảm thấy có chút cổ quái Một nắm một nam đảm nam tên tay Nhật Bản chúng ta, chơi với chúng ta trước, lên. quên nam nhân của người cánh nàng quân ngươi chẳng con nào như nhân Bản chúng ngươi chúng nhân ngươi, gà gầy, lại, rơi chơi với oa kéo bảo của của qua của ha ha ha. lấy là lực chỉ có sức Phu sẽ lúc này một tên người oa bị chen ra ngoài cùng kêu lên mỹ nữ bậc này các ngươi lại dám chính mình hưởng thụ mà không hiến cho thủ lĩnh tảo hoa thọ thật là to gan những tên người oa này nghe thân thể cứng đờ người oa tôn ti trên dưới vô cùng nghiêm đoạt được đồ tốt nhất định phải hiến cho thủ lĩnh người phía dưới tuyệt đối không được phép chiếm làm của riêng bởi vì lần này là tiểu thủ lĩnh tên tảo hoa thọ dẫn bọn chúng ra biển đánh cướp là nữ nhân mỹ mạo như này đ ề u phải để tảo hoa thọ hưởng dùng trước nếu nữ từ bình thường cũng không sao nhưng cô nương mỹ mạo như vậy xác thực không phải bọn chúng có thể nhúng tràm nhất định phải dâng lên thủ lĩnh tảo hoa thọ biên đường mặc dù nghe không hiểu oa ngữ nhưng cũng từ trong hành động của bọn chúng đoán được đại khái thế là thuận theo bị hai người oa đẩy đến giữa doanh địa trung tâm doanh địa có một lều vải to lớn vé n l ử a bạt lên một mùi rượu nóng và son phấn trội lẫn lập tức s ộ c vào khắp mặt miên đường mùi rượu mạnh pha lẫn mùi nam n h â n dầu mỡ h u n đến miên đường thiếu chút nữa nôn ra mà hai người oa lại hít mạnh một hơi trên mặt cũng lội ra vẻ say mê miên đường cố nén khó chịu khi bị người oa đẩy không ngừng dò xét tình hình bên trong lều v à i rất lớn phía bắc đặt một chiếc giường nhỏ phía đông phía tây đều thuận theo lều và đặt bàn dài bên trên bảy đầy dê b ò thịt gà trái cây và v ò rượu ở giữa đặt một tấm thảm lớn bên trên có một nam tử mặt mũi tràn đầy giữ tợn áo mở rộng ngực đang ngồi nam tử này vóc dáng không cao bụng phệ đưa tay s ờ cũng không tới rốn một thân mỡ thịt ba chỉ này chính là thủ lĩnh tảo hoa thọ trong miệng người oa tên người oa bụng mỡ thấy lều vải bị mở sắc mặt trầm xuống thốt lên mấy cầu oa ngưỡng nghiêm khắc vốn là đang mắng người nhưng sau khi nhìn thấy miên đường đi vào lập tức im ngay há to miệng chỉ là không ngừng nhìn miên đường đầy nữ tử đang ôm trong ngực lúc trước sàn g một bên không ngừng gật đầu về phần hai người oa nói cái gì hoàn toàn không để ý chỉ là phất tay để hai người mau chóng rời đi bên đường nhìn mừng thầm trong lòng trong lều vải chỉ có một người oa bụng lớn mà lại là thân phận cao nhất trong doanh địa chỉ cần bắt được hắn ta không những mình có hy vọng thoát thân ngay cả mấy nữ tử và triệu t u y ề n cũng có thể được bảo toàn khi bọn họ truy đuổi tung tích của đám người oa này để lại ký hiệu ven đường phạm hổ dẫn kỵ binh tinh nhuệ rồi phút này ắt hẳn đang trên đường nàng chỉ cần có thể kéo dài một hồi một lát nữa đợi đại đội nhân mã đuổi tới sẽ bình an vô sự thế là nàng cầm c h ù m nhỏ trên mặt bàn chủ động rời bước đến phía sau lưng người oa bụng to đưa nho đến trước đỉnh đầu hắn thủ lĩnh tảo hoa thọ cười ha ha ngẩng đầu há miệng ăn nho đồng thời dưỡi tay ra phía sau ôm miên đường miên đường ném nho đi tránh thoát khỏi bàn tay của tảo hoa thọ đưa tay rút đ o ạ n đao lá liễu bên trong búi tóc ra đặt trên cổ tảo hoa thọ thấp giọng nói chớ lên tiếng lên tiếng ta liền làm thịt ngươi tảo hoa thọ giật cả mình có điều nữ tử nũng nịu như thế cầm đao nhỏ không đủ nửa tấc tượng như một trò đùa hắn ta còn không c h ừ n g trị được nữ tử yếu đuối như này sao lúc này đây hắn ta cũng không cảm thấy nữ tử tướng mạo xinh đẹp cầm đoản đao phía sau lưng có thể làm gì được mình thân thể hơi nghiêng về sau tránh thoát đoản đao hai tay thuận thế hướng về phía sau đánh về miên đường miên đường lui một bước tránh thoát hai tay tảo hoa thọ nhấc chân dùng mũi chân đá hai cước lên xương bả vai hai bên người hắn ta miên đường đá vào huyệt vị Tào hoa thọ đã cảm thấy toàn thân tê dại một hồi chúng đỡ không nổi phịch một cái ngã xuống đất miên đường tiến lên lại đá huyệt vị hai bên hông hắn ta lần này hai chân hắn cũng trở nên bủn r ù n vô lực muốn đứng cũng không đứng nổi chỉ có thể nằm trên mặt đất hắn ta quá sợ hãi khi vừa định lên tiếng hô miên đường lại điểm huyệt câm của hắn miên đường đá đá vào cái bụng mỡ của hắn ngồi rổm xuống thanh đoản đao rạch mấy đường vết máu trên khuôn mặt dầu mỡ của hắn ta lần nữa đặt lên cổ hắn ta nói rơi vào trong tay cô nãi nãi thành thật chút cho ta nếu không ta sẽ khoét hai lỗ trên người ngươi trước nói rồi giải huyệt công cho hắn ta t ả hoa thọ lúc này lại nhìn về phía nữ nhân đ a n g nhướng mày một mặt tà khí nhìn mình kia nào còn là một đ ó a hoa kiểu khí rõ ràng là nữ la sát muốn lấy mạng người mấy đau vừa rồi của nữ tử này rạch vô cùng sâu không ngờ rằng nữ tử sinh đẹp như vậy mà lại ra tay độc ác đến thế lực bàn tay kia rất vững vàng vừa nhìn là biết một người lợi hại bây giờ t ả hoa thọ toàn thân vô lực cũng không dám đối cứng dùng hán ngữ nói khẽ hiểu được nữ hiệp chớ ra tay nếu như ngươi muốn tiền ta cho thuộc hạ đưa cho ngươi là được miên đường cười cười nói với hắn cũng khá h ả o phóng nhỉ đi thôi chúng ta ra ngoài dạo một vòng ngươi cho người thả người trong lồng và cô nương bên người xuống núi đi chờ lúc trời sáng ta sẽ tha cho ngươi trong mắt tả hoa thọ xoay tròn mở miệng đáp ứng thế là liễu miên đường một tay khắc rút một thanh trường đao trên kệ đao trong doanh trứng đặt lên cổ hắn ta sau khi giải hai n g u y ệ t dưới chân áp giải hắn ta ra ngoài doanh địa lúc này bên ngoài doanh địa vẫn là không khí say x ư a thố nát như cũ tảo hoa thọ t r ầ mặt m gọi người đều không có người nhìn về phía hắn ta một cái miếng thịt ba chỉ này tức giận vô cùng thả họng mắng to lũ ngu các người đều chết hết rồi sao tiếng mắng hết sức này quả nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người khi đám lãng nhân này nhìn thấy tiểu mỹ nhân mà bọn chúng phát hiện ra trước lại tay cầm trường đ a o gác lên của thủ lĩnh tảo hoa thọ tất cả đều trợn tròn mắt miên đường l ệ n h lùng ra lệnh nói nhanh lên thả hết nữ nhân kia cùng với nam nhân trong lồng ra nếu không ta băm thủ lĩnh của các người thành tám miếng đúng lúc này tảo hoa thọ mới lúc trước ở trong trướng còn ăn nói khép nếp lại tùy tiện nở nụ cười nói với liễu miên đường ta đường đường là võ sĩ nếu như bị nữ nhân cưỡng ép đầu hàng nào còn mặt mũi đi gặp ta ca đại tướng người hôm nay cho dù giết ta cũng đừng nghĩ sống ra khỏi doanh trại nói hắn dùng oa ngữ nói không cần quan tâm ta cầm tên bắn chết tiện nữ nhân này nghe hắn hồ như thế thật có người cầm cung tên ngắm chuẩn về phía liễu miên đường tiếc là một chân liễu miên đường lại lần nữa đá trúng huyệt đầu gối của miếng thịt ba chỉ trước người làm cho hắn hai chân vô lực chỉ có thể quỳ xuống mà nàng thì núp sau lưng miếng thịt ba chỉ này tên bắn đến có tới ba cây đều cắm vào bà vai và bụng tà hoa thọ đau đến hắn chửi ầm lên ngu ngốc nhắm chuẩn rồi bắn Miên đúng ư lúc này tảo hoa thọ chưa mát nhìn thủ hạ của hắn đột nhiên từ người ngã trái ngã phải chống đỡ không nổi ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự có điều còn có một bộ phận lãng nhân không uống rượu hạ thuốc mê của miên đường nhào nhào rút đào đến n g h ê n chiến đám thổ phỉ nhật bản này xem như những tên cùng đại yến mài rỗi lên bốn huynh đệ trung nghĩa nhớ đến đám lãng nhân này dùng ngôn ngữ khinh bạc đại đương ra như thế nào trong lòng cực hận đao kiếm đến chặt tay cắt chân không chút nương tay trong lúc nhất thời máu bắn tung tóe dịch não r u ộ t dạ đầy đất triệu tuyền là bị treo trong lồng nhìn hết toàn cảnh chỉ nhìn đến tê dại ra đầu con người co rụt lại lại nhìn đến tiểu nương tử trích tiên miên đường của hắn trận o đao, nhưng chém đầu tên hoa thọ kia. Chỉ thấy đầu tên hoa thọ kia, như đầu heo mà bay ra ngoài, áo hoài n trường nghiêng nghiêng tên tên như phun tung tué, áo trắng như tuyết của nàng nở hồng liên, giống như đúc với hữu hoài dương vương của hắn. g tay tàu thọ thấy tàu thọ tựa cột tué, tuyết mặt sát tiêu thực trí t kia. kia, bay ra của mày đầy dơ sơ rộ r đầu đầu đầu điều, đúc chém Chỉ hữu với của mà máu là quả giao chiến đêm khuya trong trại địch này cũng không diễn ra quá lâu dù sao đại bộ phận lãng nhân đều đã trúng mê dược chỉ trong hôn mê cũng bị người thọc một đao đại đương g i a một tên cũng không chạy thoát toàn bộ đều ở đây rồi lục trung đã lâu không tận hướng như vậy sau khi tra xét chỗ doanh trại này nói với liễu miên đường liễu miên đường khẽ gật đầu một tay cầm đao đi đến bên cạnh lồng giam nâng đao chặt đ ấ t xích sắt sau đó nói với trấn nam hầu ta cứu binh đến muộn làm hầu ra sợ hãi trấn nam hầu cố gắng rụt rụt vào bên trong lồng nhìn hoài dương vương phi mặt đầy vết máu run rẩy nói không muộn không muộn hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm năm mươi lăm lúc ộ nội bí biết bốn mật Miên tâm Nam mau dậy trung theo tử trẻ nơi nên nên đường cũng không biết nội tâm chấn nam hầu dậy sóng lớn, nơi đây không nên ở lâu, cho nên nàng dặn dò bốn huynh đệ nghĩa mau chóng dẫn theo nữ tử và trẻ nhỏ cứu xuống n đây đệ được cho cứu Hầu lâu, dò ở và i l ú này trên trời đã sắp sáng trước lúc xuống núi miên đường dặn dù các huynh đệ chặt đầu mấy tên người oa xuống treo trên xào g i ả i dựng trên đỉnh núi nơi đây là chỗ đặt trên yêu thích của người oa khi lên bờ cướp bóc như vậy khi những người oa khác tìm đến tự nhiên có thể nhìn thấy đầu lâu của đồng bọn chúng giám phạm vào bách tính đại yến giết không tha đây chính là chuyện mà miên đường muốn truyền đạt cho những tên đồng bọn người oa đi sau khi xuống núi liễu miên đường lời nói sâu xa thành khẩn hàn huyên với triệu tuyền một phen cái gọi là ân cứu mạng xứng với dũng tuyền tương báo có điều hai nhà thôi triệu chính là thế ra nàng cũng không cần triệu hầu ra máu chảy đầu rơi dũng tuyền tương báo thế nhưng một mà nàng s ắ c dụ thủ lĩnh người oa hắn thấy được trên núi kia nên giả bộ như không nhìn thấy càng không thể lỡ lời trước mặt thôi hành chu phá hủy phú thê tình thâm của bọn họ triệu hầu ra ngồi t r ồ m hồm trên bụi đá bên bụi cỏ gật đầu không ngừng biểu thị nhất định giữ mồm giữ miệng khi cả đám người xuống núi phạm hổ dẫn đầu tinh binh cũng đến mấy người phạm hổ một đường theo ký hiệu tìm đến lại phát hiện liễu miên đường cả người đầy máu thật sự giật mình có điều nhìn bộ dáng tinh thần phấn chấn của nàng tựa như cũng không bị thương gì đợi phạm hổ tự mình lên núi kiểm tra thần sắc khác thường từ trên núi xuống ngược lại thức thời không hỏi đâu người nào là do vương phi tự mình chặt đợi đến khi khổ sở trở về trạch viện trời đã sáng rồi m i ê n đường sợ hù dọa tỉ tỉ thôi phù chỉ ở bên ngoài tùy tiện tìm nông trại cho người đu nước tắm rửa qua loa lại thay một thân y phục khác mới hồi phủ sau khi nghỉ ngơi một chút thì ă n ủi tẩy trần cho triệu hầu ra vốn dĩ m i ê n đường cho là triệu hầu ra một đường xanh ngựa mệt mỏi hơn nữa lại là du sơn ngoạn thủy mà đến nếu bảo hắn và y tạp lao động sợ là tiêu tốn một phen khí lực thật không ngờ rằng nàng mới vừa nhắc đến triệu tuyển lập tức thành thật nói được một chút trần trờ không nguyện ý đều không có lý ma ma làm đồ ăn rất tinh tế món ngon rất có hương vị bắc hải làm người thèm nhỏ dãi đáng tiếc triệu hầu gia tự như không còn hay nói như ngày xưa trầm mặc ít nói vô cùng chỉ ăn mấy ngụ vội vàng cáo biệt với thôi phù và liễu miên đường lý ma ma âm thầm tán thưởng với miên đường hầu gia đã trở nên t r ứ n g chạc trấn nam hầu phu nhân xem như hết khổ sở rồi hầu gia cuối cùng cũng ra chút bộ dáng trước kia hắn luôn là dáng vẻ nói năng ngọt sớt với vương phi nhìn cũng làm cho người ngán ngầm miên đường khoa tay múa chân cắt kiểu áo lót cho vương gia cười nói triệu hầu gia lại lớn mấy tuổi tự nhiên cũng trở nên t r ứ n g chạc loại trầm ổn kiệm lời này của triệu hầu gia vẫn luôn duy trì đến khi bạn tốt hoài dương vương từ trên biển trở về thôi hành chu lên bờ mới nghe nói một phen đại nạn mà bạn tốt gặp phải này hắn hỏi binh tướng đi tiếp ứng hôm đó khi nghe nói hôm đó trên núi trải đầy thi thể người oa lập tức hỏi quá trình thế nhưng câu trả lời của những binh tướng kia hôm đó khi bọn họ đến đã là thi thể đầy đất quá trình cụ thể vẫn phải hỏi vương phi hoặc là nhóm tiêu sư của tiêu cục kia mới biết được sau khi thôi hành chu trở về lại hỏi m i ê n đường m i ê n đường nháy mắt nói đều là bọn lục trung lục nghĩa thần dũng ta chẳng qua chỉ là trốn ở một bên nhìn xem mà thôi chàng cũng biết cổ tay ta không có lực không ra được trận thôi hành chu g i ỡ i tay nhìn cổ tay nàng một chút nói không phải đã nối gân chân tay của nàng rồi sao sao vẫn còn không có sức lực miên đường dựa vào trong lòng hắn nói theo thùa nhiều sẽ đau thôi hành chu nhìn y phục may được một nửa trong khay may vá kia một chút bèn nói về sau không cần may cho ta để bọn nha hoàn làm ta nghe bọn lục chung trước đó mấy ngày cứu được triệu tuyền có điều ta lại có chút nghĩ không thông lắm bọn họ đi chẳng qua có mười mấy người sao lại không chút tổn hại mà giết hơn bốn mươi người oa miên đường c h ớ p chớp mắt nói có lẽ là bốn mươi mấy tên kia không phải là đối thủ đi ta thấy bọn lục chung rết rất nhẹ nhàng hoài ta nguyện chủ có lẽ không biết khi nàng mở mắt nói mò k h o e miệng sẽ treo nụ cười vô cùng sán lạn rất giống như bây giờ ngọt ngào động lòng vô cùng có điều t h ô i hành chu cũng không hỏi kỹ ngược lại xoay người đi tìm triệu tuyển uống rượu tẩy trần triệu tuyển vừa đến bắc hải thì ở trong y tạp khám bệnh từ sáng đến đêm mỗi ngày mệt như tam tuông tử buổi tối thỉnh thoảng ngồi một mình trong viện tử ngắm nhìn dáng chiều nơi trên trời nhất thời có chút nhớ không được chính mình lúc trước đến t ụ t cùng là ăn no rừng mỡ thế nào mới muốn đến bắc hải thấy chí hữu hoài dương vương trở về triệu tuyển nhất thời nỗi lòng chập trùng tựa như có thiên ngôn vạn ngữ thế nhưng lời đến bên miệng lại nói không nên lời thôi hành chu cũng không hỏi kỹ chỉ bảo mạc như lấy rượu mạnh tây bắc chính mình cất giấu đã lâu cùng chí hữu cộng ẩm sau ba chén lớn vào bụng rượu trắng lá gan ổn trọng mấy ngày nay triệu tuyển vất vả tích lũy hoàn toàn không thấy chỉ thiếu nhào vào trong ngực hành chu khóc lớn một năm một mới nói ra hết những gì trải qua đêm gặp nạn đó thôi hành chu lúc đầu còn thản nhiên nghe đợi đến khi nghe được liễu miên đường chỉ mặc áo lót vào trong trướng của thủ lĩnh người oa kia m ặ t lập tức xanh lè chỉ ngửa cổ uống hết một bát to rượu mạnh có điều chấn nam hầu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nước mắt chảy ròng ròng huyện chủ lúc trước là người đẹp dịu dàng hiền thụ cỡ c nào nhưng từ khi đi theo ngươi gần mực thì đen lại cũng giết người không chớp mắt rồi một cái đầu lớn như vậy nói chém là chém hù chết người thôi hành chu trầm mặt nói nàng là thổ phỉ lục văn có chuyện gì không làm được triệu tuyền trước mắt hắn vẫn luôn ở chân châu mặc dù nghe phong phanh nói liễu miên đường là thổ phỉ lại chỉ cho là bởi vì chuyện nàng từng sống nhờ ở ngưỡng sơn bị người ta phát hiện mà thôi nhưng vẫn là thật sự không rõ ràng thân phận thật sự của liễu miên đường bây giờ nghe thôi hành chu chính xác nói đến hầu ra ở một cái lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa nàng nàng nàng là lục văn ngưỡng sơn thôi hành chu cũng lời nói tiếp chỉ lập tức đứng lên chuẩn bị trở về thẩm vấn thổ phỉ triệu tuyển hậu chi hậu giác phát hiện chính mình miệng rộng tựa như đã nói lộ ra cái gì chỉ hô, hô to đằng sau c ử u ra vạn vạn chưa nói với vương phi nhà ngươi là ta nói hai phu thê các ngươi cãi nhau đừng liên lụy đến ta ta ta ngày mai phải về chân châu thôi hành chu đi đoạn đường này đỉnh đầu ẩn ẩn khói bay hắn cũng biết nàng gan lớn chủ ý nhiều nhưng không ngờ vậy mà lớn mật đến mức này theo một đám lãng nhân trình diễn mỹ nhân kế xâm nhập trại địch cũng mệt nàng nghĩ ra nếu như lần này tha cho nàng về s a o không chừng còn làm ra chuyện gì chọc trời cũng nên chờ về đến phủ trạch thôi hành chu cũng không đợi m ạ c như gọi đã cạch cạch phá cửa lại ghét bỏ người gác c ù n g mở cửa quá chậm chỉ duỗi chân ẩm một tiếng liền đập cửa phòng thôi phủ đang cùng miên đường hóng mát dưới gốc cây đa trong viện chỉ trải một chiếc chiếu lớn cho tiểu dập như mông trần chơi đùa với biểu ca cầm nhi lý ma ma còn đang làm trẻ dùng nước giếng ấp lạnh khi hai người vừa làm vừa nói chuyện nghe thấy âm thanh vương ra đạp cửa ngay sau đó nhìn thấy thôi hành chu một mặt s á m xanh đi vào thôi phủ tức giận nói đây là ở bên ngoài chọc phải yếm khí gì trở về là c h ú t giận với chúng ta lại còn học được đạp cửa thật sự càng sống càng ngược đời ta cũng không biết vương phủ của chúng ta có ra giáo như vậy từ khi nào có điều liễu miên đường ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt s á m xanh chưa từng có của thôi hành chu lại t r ộ t dạ lòng nghi ngờ là vị c h ấ n nam hầu kia không giữ kín miệng tiết lộ chút gì thôi hành chu căn bản không để ý lời gian dạy của t ỷ t ỷ chỉ một cái nắm lấy miên đường kéo nàng vào trong viện của mình dặn dò gã sai và đóng cửa lại chỉ một mình thẩm tra liễu miên đường đợi chỉ có hai người ở riêng thôi hành chu đặt mông ngồi lên ghế sâu trong mắt ngừng kết thành lửa dặn mãnh liệt nói ta cho nàng thêm một cơ hội nói một chút đêm đó nàng rốt cuộc đã làm cái gì liễu miên đường cẩn thận đi đến trước bàn rót cho thôi hành chu một chén trà cung cung kính kính đưa qua nói thật ra cũng không làm cái gì vương gia không biết những tên người oa kia đáng hận bao nhiêu không chỉ cướp bóc vũ nhục rất nhiều nữ tử còn có nhiều hài tử như vậy ta há có thể trơ mắt ngồi nhìn không quan tâm danh tiết nữ tử là chuyện lớn nếu như ta chờ phạm hổ dẫn người đến chẳng phải là phí công t r ô n vùi tiền đồ của những nữ tử kia thế là hơi dùng tiểu kế lèn vào địch xoanh thôi hành chu sắp bị tránh nặng tìm nhẹ của nàng làm cho tức điên lên giọng nói âm trầm mang theo yên lặng trước bọ táp nói a vậy nàng nói cho ta nghe một chút chi tiết nàng làm thế nào lèn vào doanh trướng của tên thủ lĩnh người h oa kia m i ê n đường bây giờ đã chắc chắn là triệu tuyển lộ ý trong lòng thật sự muốn một lần nữa nhốt hầu ra vào trong lồng chỉ lắc bắc nói thật ra cũng không có gì bọn chúng cũng không đụng vào ta thôi hành chu vỗ bản mạnh một cái nàng phàm là nhớ kỹ đã gả cho ta thì sẽ không đặt mình vào nguy hiểm ta cũng chưa từng nghe chuyện vương phi vương phủ nào vào trong đám cướp chủ động đi vào hang giặc để dùng s á c dụ nam nhân nàng vẫn còn biết danh tiết của nữ tử là chuyện lớn đấy miên đường đối lý cúi đầu nói ta sai rồi thôi hành chu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng cố nén tức giận nói nói lại xem nàng sai ở chỗ nào miên đường nói sai lầm lớn nhất là không nên cố kỵ đạo nghĩa để lại người sống miệng của tên nhi tử triệu tuyền kia đúng là rộng nàng cứu hắn vậy mà chút tình cảm ân nghĩa cũng không có quay đầu lại đã bán đứng nàng này nếu là hành tàu giang hồ triệu hầu gia chính là tên bất nghĩ a bị b o m cho cá ăn thôi hành chu thật sự bị làm cho tức giận rồi đây là muốn đem triệu tuyển giết người diệt khẩu không thành nàng vậy mà còn phách lối hơn lúc ở ngưỡng sơn hắn lười nghe nàng nói hưu nói vượn ném miên đường lên giường tức giận nói nói bọn chúng đã đụng vào chỗ nào của nàng miên đường căn bản không sợ hắn chỉ cười với hắn nhớ không được nếu không vương ra lần lượt đụng một chút ta sẽ nói cho chàng biết nàng biểu tình g i ả hoạt trên mặt còn mang mấy phần vô tội thôi hành chu sắp tức nổ phổi g i ậ n đến bật gầy nói được vậy ta phải thẩm vấn ái phi thật tốt n à n g nhất định phải chịu được đấy liễu miên đường kéo cổ áo bạo quân giận lôi đình chốc mắt khẽ nói ai cầu xin tha thứ trước chính là cầu tử hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm năm mươi sáu tốt hơn xây tháp các bạn đừng quên like share donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé thôi hành chu diệt cướp nhiều năm như vậy đúng là chưa từng gặp tên nào trắng trợn khiêu khích trước mặt hắn như thế cả hôm nay không c h ừ n g trị nữ tạc tử này chẳng phải là sẽ bị người xem thường trong lúc nhất thời trong màn lội truyền đến âm thanh nũng nịu của miên đường mấy ngày nay chàng không về nhớ chàng muốn chết thế mà vừa về lại hung dữ với ta ai nha sao lại cắn người chứ tiếp theo đó chính là tiếng cười nhỏ vụn không ngừng lại nói thư phù chỉ thấy đệ đệ tức giận đạp cửa lớn tiếng đến kéo miên đường đi cũng lo lắng không thôi có lòng muốn qua khuyên can thế nhưng hành chu còn cho người giữ cửa nàng không có cách nào tiến lên đợi đến buổi tối cũng không thấy hành chu và miên đường ra dùng bữa lúc này lý quang tài cũng từ trong quân doanh quay về thế là dứt khoát bày một bàn trong tiểu viện nhà mình một nhà ba người dùng bữa thôi phù vừa gắp thức ăn cho lý quang tài vừa nói sao hành chu lại giận dữ như vậy chứ hắn sẽ không đánh miên đường chứ lý quang tài trở về cũng nhìn thấy cửa phòng bị đập hỏng mấy gã sai vặt còn đang đóng đinh trên bàn lề của cái đó đấy. hắn cũng biết chút ẩn tình mặc dù không biết chi tiết miên đường thi triển mỹ nhân kế nhưng nhìn vương gia tức giận thành bộ dạng này đoán là vị lục văn đại đinh ra này tay chân ngứa ngáy khi giải cứu triệu hầu gia đã làm một số chuyện không phù hợp với thân phận vương phi rồi có điều khi nghe đến đoạn thôi phủ lo lắng miên đường bị đánh này lý đại nhân thật sự cảm thấy nương tử nhà mình suy nghĩ nhiều c h ỉ hòa nhã nói vương gia không phải người như vậy vị đệ muội kia của nàng cũng không phải là người chịu bị đánh trong viện kia không phải cũng không t r u y ề n đến âm thanh đập bàn đập chén sao chắc là không sao hôm nay hiếm khi gió đêm khoan khoái nàng ăn nhiều chút đến bắc hải mới bao lâu đã gầy đi trông thấy rồi nói đến đoạn này hắn lại nói với cẩm nhi cẩm nhi ngươi ăn ít chút đi để lại bụng lần này ta ra biển nhân tiện sai người bắt cho ngươi một lồng cua biển đang hấp trên bếp nương ngươi mấy ngày nay l ệ n h người không thể ăn lát nữa tất cả đều là của ngươi cẩm nhi rất thích ăn cua nghe xong lời này hai mắt sáng bừng lập tức không ăn nữa chỉ duỗi cổ c h ờ cua thôi phủ nghe lại hơi đỏ mặt mấy ngày nay vừa đúng là đến ngày của nàng đích thực không thể ăn nhiều đồ lạnh khó cho một đại nam nhân như hắn nhớ cả cái này có đôi khi hôn nhân như nước nóng lạnh tự biết nàng cũng là vì lần thứ hai gả đi so sánh mới biết khi nam nhân toàn tâm toàn ý yêu mình thì một chút thay đổi nhỏ bé của mình đều được hắn ghi nhớ trong lòng khi nàng mới đến bắc hải bởi vì không thích ứng được với hoàn cảnh mà âm thầm sinh ra ý hối hận nhưng ở chung chân gối với lý quang tài được hắn chăm sóc tỉ mỉ h ổ sở vì phòng ốc ăn uống kia cũng vì vậy mà biến thành vị ngọt nhè nhẹ bây giờ thư phù mới hiểu được vì sao biên đường lúc đầu đến bắc hải nhìn trạch viện cũ kỹ lại có thể thản nhiên đối mặt ở bên người mình thật sự yêu thương có thể giúp đỡ nhau cuộc sống đại khái cũng sẽ không trở nên quá khó khăn nghĩ đến này nàng lại thoáng yên tâm cảm thấy trong viện đệ đệ cũng không thể náo loạn gì lớn nói đến m i ê n đường nàng thật sự có chút nghi ngờ khí hậu bắc hải có phải là nuôi dưỡng nam nhân không sao phu quân của mình tinh khí ngày càng bừng bừng phấn chấm chứ đêm nay cuối cùng là thể lực nàng không chống đỡ được trước kêu khóc mình là tiểu cầu tử cầu xin vương ra tạm tha cho nàng thôi hành chu mồ hôi nóng đầm đìa vuốt gò má nàng nói lần này nếu như dễ dàng tha cho nàng lần sau không chừng còn muốn mặc váy mỏng đi nhảy dụ địch trong ngày mai viết thư cầu tha thứ một ngàn chữ cho ta tỉ mỉ ngẫm lại nên làm một vương phi hiền đức đoan trang tào n h ã như thế nào miên đường mệt đến hồn lìa khỏi xác không đợi hắn nói hết lời nhưng đầu đã ngủ t i ế p đi đến ngày hôm sau thôi hành chu sắp ra cửa rồi mà miên đường vẫn chưa rời giường thôi hành chu lay miên đường nói không phải nói mỗi ngày đều muốn búi tóc cho ta sao không dậy nổi miên đường ở trong c h â n lộ ra một đôi mắt u oán hôm nay phải viết văn dài cầm lược không nổi chàng mau đi đi đừng chọc ta thôi hành chu nhíu mày nhìn một ụ nhỏ oán khí trong c h â n thật sự cảm thấy bài tập một nghìn chữ mình giao giường như quá ít lại nói thôi phủ vẫn luôn nhắc đến miên đường mãi đến sắp trưa mới thấy nàng mệt mỏi trống eo dẫn theo tiểu d ậ p nhi ở trong viện tử hái hoa chơi thôi phủ vội vàng đi qua đỡ nàng hỏi đây là làm sao sao không đứng dậy nổi nữa miên đường vội vàng cười nói ván giường hơi cứng ngủ hơi đau thắt lưng đúng rồi lát nữa vừa hay đến chỗ triệu hầu ra lấy chút cao thuốc giảm đau thôi phủ nghe thoáng yên tâm nói thư của mẫu thân gửi đến rồi còn hỏi tiểu d ậ p nhi bây giờ lớn thế nào đấy lát nữa ngươi đừng ra ngoài ở trong nhà trả lời thư của mẫu thân cùng ta buổi tối gọi triệu tuyền đến phủ dùng bữa nhân tiện bảo hắn kê đơn thuốc là được rồi miên đường nghe nói còn phải viết chữ thì thật sự cảm thấy g ầ n tay lại như bị người vặn qua một bên vậy không có nổi chút sức lực nào nhớ đến c h ấ n nam hầu nói không giữ lời vong ân phụ nghĩa kia khoén miệng miên đường hơi cong lên khi nói xong lời này thôi phủ phát hiện đệ muội mình hình như miệng cười nhưng trong không cười nhìn qua làm người ta trong lòng run dày có điều miên đường ngoài miệng lại là nhu hòa chỉ sợ hầu ra khách khí với chúng ta không đến ta vẫn là tự mình đi mời mới tốt nói đến triệu tuyền cảm giác nhớ nhà một khi dâng lên là không thể kìm nén được đang để thị nữ và đám sai vặt mới thuê chuẩn bị chút hành trang thì nhìn thấy liễu miên đường một thân y phục thợ săn cầm theo roi ra tiến đến triệu tuyền bây giờ nhìn thấy liễu miên đường là không tự chủ cứng đờ người nhỏ giọng hỏi vương phi đã dùng bữa c h ư a liễu miên đường nhìn dương hành lý đầy đất một chút hỏi triệu hầu ra sao vừa tới đã muốn đi rồi người bệnh trong y tạp kia đều trần trị xong rồi sao triệu tuyển núp ở bên khung cờ nói mỗi thân thân thể không khỏe hơn nữa gần đây định thân cho ta ta cũng phải về sớm một chút thành thân s u n g h ỉ n mới tốt miên đường khẽ gật đầu nhận chén trà nha hòa đưa tới nói cứ một mạng người hơn xây bày tòa tháp triệu hầu ra nếu thật lòng tích đức vì lão hầu phu nhân s u n g h ỉ sợ là không đủ chữa trị cho dân chúng bắc hải mới xem như là tích đức tạo phúc cho lão hầu phu nhân đó triệu tuyển mỗi ngày đều ở trong y tạp mặt trời chưa lặn chưa được về thật sự là quá đủ rồi nghe miên đường nói như vậy y vội vàng xua tay nói trong quân doanh của vương gia cũng có mấy vị lương y ta thấy cũng không thiếu bổn người ta đâu miên đường cố ý ngó người về phía trước nói ta gần đây nghiên cứu quải tượng biết được chút xa lông theo ta thấy hầu gia vẫn nên ở lại đây đi nếu không đường về chuyến này lại có tập tử v h i hận ngươi trong n g à n g mai phục nếu như ngươi lại bị bắt cóc không có người cứu chẳng phải là phải rơi vào tình cảnh đầu treo đỉnh núi sao triệu tuyền khô khốc nói ta lần này tự nhiên sẽ đi đường lớn lại nói ta ta là một người nhàn rỗi có kẻ thù gì chứ bích thảo ở một bên nói tiếp hầu ra ngài bình thường nói nhiều như vậy cái gì nên nói cái gì không nên nói dựa vào lời ra là nói hết rồi chỉ sợ đắc tội người mà không tự biết ngài xem có lý không triệu tuyển biết mình đang bị dương nhiệt ngưỡng sơn đe dọa không biết tại sao hoài dương vương diệt phỉ trước kia bây giờ cũng bị nữ tạc ngủ trong ngoan ngoãn luôn thật sự là không thể dựa dẫm được rồi thế là hắn dưng dưng nói cái kia ta ở lại xem bệnh đến khi nào miên đường thấy hắn đã ngoan ngoãn chống eo chậm rãi đứng lên nói đợi đến khi người mà n g ư ờ i đắc tội hết giận mới thôi t r i ệ tuyển rốt cuộc phải khổ sở ở lại làm công trên khấu đảo ở đông hải mười mấy ngày sau lại nổi lên sóng lớn mênh mông lúc trước đám người h oa trên khấu đảo ra khơi lên đất liền nhiều nhất là ba ngày sẽ trở về dù sao bọn chúng làm chủ yếu đánh tập kích không thể tham chiến lâu dài nhưng đây là lần đầu tiên tiểu thủ lĩnh tảo hoa thọ dẫn người ra biển nhiều ngày mà chưa thấy trở về Lại là không có tin、tức. Khi người bên dưới báo cho Taka Oji, không Taka trình cho hắn nhớ bên có tức. báo mấy, mấy người oa này lên bờ một đường trèo đèo lội suối đến đỉnh núi tảo hoa thọ đặt chân nhưng sau khi lên đến nơi lại thấy là đầu lâu người oa khắp núi bị treo cao trên xào tre còn vì thời tiết khô nóng đã sinh giỏi vô cùng kinh khủng mấy người oa chỉ là lướt nhìn qua đã nhìn thấy đầu lâu của tảo hoa thọ và mấy tên người oa quan trọng bọn họ không dám nhìn kỹ nhưng nhìn xào dài treo chi chít khắp núi là biết được thủ hạ tảo hoa thọ sợ là đã toàn quân bị diệt bọn họ lại sơ bác hải để lại quân đội ở nơi này vội vội vàng vàng quanh người chạy ngược về đi chưa xa đã nghe thấy có người oa hô hào đại nhân đại nhân t ạ ơn trời đất các ngươi là đến cứu ta sao bọn họ ngừng lại nhìn theo hướng âm thanh nhìn phía xa một mảnh bụi cỏ rậm rạp có một người oa chui ra đang chạy về phía bọn họ đợi người oa kia đến bọn họ vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì có bao nhiêu người vây bắt tiến công mà tảo hoa thọ cùng với người oa khác đều không thể thoát thân người oa kia trong lòng vẫn còn sợ hãi nói đại nhân mới ban đầu rất thuận lợi thủ lĩnh tảo hoa thọ dẫn chúng ta liên tiếp cướp b ó c mấy làng bắt được không ít nữ tử mỹ mạo còn bắt được một con d â y béo bở đêm hôm đó thủ lĩnh tảo hoa thọ rất vui vẻ bày tiệc rượu để cho những nữ tử kia xót rượu trở hứng trên tiệc rượu chúng ta vô tình phát hiện một nữ tử vô cùng xinh đẹp nói đến đây hắn dừng lại một chút tựa như đang nhớ lại khuôn mặt nữ tử kia vốn là nữ tử xinh đẹp như thế bây giờ nhớ lại lại giống như là ác ma la sát gì đó vậy chúng ta đưa nữ tử kia đến lều vải của thủ lĩnh tả o hoa thọ lại sau đó ta có hơi say trong lúc đi tiểu trong rừng cây mơ mơ màng màng ngủ mất về sau ta bị tiếng kêu thảm thiết của thủ lĩnh tả o hoa thọ làm bừng tình khi ra vừa hay nhìn thấy nữ tử xinh đẹp kia chặt đầu thủ lĩnh tảo hoa thọ người của chúng ta phần lớn say mê bất tỉnh bên ngoài lại sông đến mười mấy người cứ như vậy chặt đầu mọi người sau đó treo trên x à o dài sau đó chúng mang nữ tử và tiền của đi mấy ngày qua dưới núi vẫn luôn có người đi đi về về tuần tra mãi đến gần đây mới ít người đi ta không dám rời đi xa mỗi ngày chỉ có thể ăn chút rau dại sống qua ngày cứ ở đây đợi chư vị đại nhân mấy người oa hai mặt nhìn nhau bọn họ vốn cho là bác hải phái đến đại đội nhân mã sau một trận đại chiến tả o hoa thọ mới toàn quân bị diệt không nghĩ đến địch nhân chỉ có một nữ tử sinh đẹp và mười mấy người còn là bị giết trong mơ hồ thế là bọn họ dẫn theo người oa duy nhất sống sót này một đường đi nhanh đến bờ biển ngồi thuyền nhỏ quay về đào phục mệnh taka oji sau khi lại hỏi một chút chi tiết phát tay cho bọn họ lui xuống một mình ngồi nơi đó vừa nhìn bản đồ bắc hải trải ra trước mặt vừa sờ căm suy nghĩ nghe bộ hạ hồi báo tảo hoa thọ chết trên tay một nữ tử vô cùng xinh đẹp chẳng biết tại sao hắn lập tức nghĩ đến vương phi xinh đẹp tuyệt luân kia của thôi hành chu lấy sự cảnh giác và tài bắn cung đ ề u hiện ra khi đối mặt với kính tây dương của nữ tử kia tảo hoa thọ chết trên tay nàng cũng là không ngoài ý muốn có điều nghĩ lại lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá mức hoang đường lễ nghi nho r a của người hán khắc nghiệt thê tử quý tộc càng l à đi đứng nằm ngồi đều tự có chuẩn mực đường đường là một vương phi mà sẽ đích thân lấy xác dụ đạo tặc sao chỉ cần người hơi chút hiểu biết về phong tục đại yến sẽ không cách nào tưởng tượng được cho nên taka o u y chỉ hơi suy nghĩ lập tức tự giác bỏ đi ý nghĩ này từ sau khi hoài dương vương đến bắc hải chính hắn mọi việc không thuận lợi đoạn thời gian trước hoài dương vương còn thao luyện thủy quân tuần sát bờ biển nhìn là có ý định muốn tiến đánh xào huyệt của hắn ta chính mình biết tiên hạ thủ vi cường tranh giành trước khi bọn họ động thủ là có thể giải quyết đi hoài dương vương muốn làm được điểm ấy biết người biết ta là vô cùng cần thiết nói thật hắn có thể chiếm cứ bắc hải lâu như vậy tất nhiên là có người trong triều đại yến đại yến lúc trước t r ì n h phà tây bắc cuối cùng là nghị hòa với bộ lạc người man giành được một quạng sắt tài nguyên khoáng sản rất dồi r à o có điều triều đình nghiêm cấm bán quạng sắt ra ngoài nếu như muốn vớt chút béo bờ bên trong thì phải có được con đường buôn lậu quạng sắt đội tàu thủ hạ của taka o j i v ô số thường xuyên qua lại cấu kết với quyền thần đại yến có cùng một con đường vơ vét tiền tài bây giờ hắn không hiểu lắm về thôi hành chu thế là gọi thủ hạ đắc lực inobuta o p h u bảo hắn dẫn một số người liên hệ với đối phương hiểu rõ tin tức của hoài dương vương inobuta o p h u tinh thông tướng phổ thông đại yến hắn cải trang thành người đại yến lèn vào kinh thành ngoại trừ bàn bạc vấn đề buôn bán quạng sắt gần đây thì còn muốn điều tra một chút thôi hành chu quấy nhiễu bắc hải đến không được an bình này khi đi đến một phòng trà rất nhanh đã có người bàn bạc với hắn người đến rõ ràng là quản gia thạch phủ thạch ôn lúc trước thôi hành chu t r i n h phạt tây bắc chính là người trước trồng cây người sau hái quả lúc ấy tuy vương và thạch gia đều để mát đến miếng thịt béo bởi này vì chiếm quạng sắt làm của riêng hai người minh tranh ám đấu sử dụng rất nhiều thủ đoạn đáng tiếc về sau tuy vương bị thôi hành chu nắm được đuôi tìm được huyền cơ hắn âm thầm bán quảng sắt ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi cuối cùng vẫn là thạch nghĩa khoan cao hơn một bậc sắp sát. Bắc, xếp phúc xây tâm Tây mình muốn giành giành nhiều của được Vì dựng quảng vào được lúc ợ i khi hơn, nghĩ chọn lựa một vòng thì chọn h ông đến buôn vòng ta sát, một sau lựa đã lậu c n người g qua b ắ Hải trước a a ta nữa k Oji, bởi biết cuối binh vì ông ta biết những sát này cuối cùng đều một lần nữa được dùng luyện thành sát một t khí. đồ đều được Lúc trước, tuy vương không phải là vì quay vòng ở trong nội cảnh đại yến mới bị thôi hành chu nắm được thóc hay sao thạch nghĩa khoan tổng kết được bài học từ trên người tuy vương dứt khoát bán quạng sắt xa hơn chút đầu cơ trục lợi đến nhật bản và nam dương kể từ đó Quốc gia mua đều cách gia rộng, đi bán lại với đại yến đều cách biển m bán bí yến ậ Taka hắn thể h lén lút kiếm tiền tồn lút t kiếm đã có thể bảo ỏ đáng điều nghĩa rồi. Có điều thạch h o n cũng không ngờ đến,、lưu、manh Nhật Bản Taka lưu oji lúc đầu sau cũng chay, không ăn khi phải là ăn chay, sau khi dựa vào dựa âm trước h chưa binh mua ngựa, đặt chân ở bắc Hải, không ngừng tham giò lên bờ, có ý tứ chia cắt bắc Hải. ầ m kiếm mua buôn Bắc bờ, Bắc lậu ngựa, ngừng lên lời, lại lúc Taka giò Oji có cắt đặt tứ t ở ý đã biểu thị ý đồ với ông ta nhật bản quá nhỏ dân chúng đều khát vọng sinh sống trên đất liền nếu thầy quốc trượng nguyện ý trợ giúp hắn chia cắt bắc hải Vậy theo ì gì gì. không không khoan không nghĩ đến Taka không Taka khoan hơn. hải phải lành Thạch nghĩa nghĩ thú như thu nhưng hất hợp Thôi Hành Chu đối mặt, đối với thạch nghĩa khoan mà nói lại là cơ hội h còn yến nói cũng miếng gân cũng đến mang lòng lang muốn tiện đồng bọn ăn này. nói ngàn năm gà, giờ bác tác Có cơ có tốt một đất tâm tay, mặt, tốt một. t đối đối đối Dù dã dạ sao Oji Oji bỏ bây với đại lại lại điều với lại đã vậy, và mà làm mà là là là lâu sau tuy vương rất đài hoàng quyền của lưu dục củng cố nhưng đây đối với thạch nghĩa khoan mà nói cũng không phải là chuyện quá tốt hoàng quyền củng cố có ý là thần tử không dễ làm mà tên thôi hành chu này càng là người không đồng đạo với ông ta nghĩ đến hắn cự tuyệt ý muốn liên hôn với tiểu nữ nhi của mình lại mạnh mẽ vứt mặt mũi của ông ta xuống đất thạch nghĩa khoan cảm thấy tức giận khó nhịn nhưng bây giờ thôi hành chu đi bắc hải tiêu diệt nạn thổ phỉ vừa hay đối đầu với taka o hi hai người này cho dù là ai chết ông ta đều không thiệt theo thạch nghĩa khoan chuyện nếu như phần nặng nhẹ mà nói ông ta ngược lại hy vọng thôi hành chu chết trước dù sao phe cánh của hoài dương vương lớn mạnh nếu muốn bẻ gãy cũng khó khăn mà taka oji đơn giản là muốn bắc hải mà thôi cho dù để hán đạt được cũng không có gì gấp gáp sau khi suy tính như vậy thạch nghĩa khoan chỉnh lý động tĩnh quân sự của hoài dương vương thăm dò được gửi cho taka oji ông ta thì lại muốn sửa lại trò cũ tựa như năm đó ngồi nhìn thôi hành chu và tuy vương đối đầu ngồi làm ngư ông cười nhìn ngao c ỏ tranh nhau khi tin tức tình báo của thôi hành chu đến tay taka oji taka oji đọc lướt qua sau đó dừng lại chỗ ghi chép về hoài dương vương phi liễu thị liễu thị miên đường tôi t h ầ n chi nữ đã từng làm cướp trên ngưỡng sơn đứng đầu nhóm thổ phỉ cũng từng có tư giao với đương kim vạn tới ra tên giả lục văn tính tình g à o hoạt không thua gì hoài dương vương t a c a c h i càng xem càng kinh hãi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nữ tử nũng n ị u như vậy làm sao có thể là thổ phỉ lại nói bác hải sau khi hoài dương vương dẫn binh lính chủ động đánh một trận bất ngờ ở thôn trang mà người oa thường xuyên tàn sát mặt biển thanh bình không ít nếu không phải người oa ỉ vào địa lợi chiếm cứ hòn đảo khá xa bờ thêm nữa gần đây sóng gió lớn bất lợi cho việc tập kích chỉ sợ thôi hành chu muốn thừa thắng sông lên tấn công về phía khấu đảo có điều thôi hành chu biết nếu như hải chiến t h ì biến số rất lớn đám người oa kia sinh sống lâu dài trên biển vô cùng quen thuộc với hải chiến quan trọng nhất là thuyền biển của bọn chúng là thân thuyền trải dài nhọn hoắt làm cho người không có cách nào leo lên hơn nữa thuyền lại chuyển động linh hoạt ngược lại chiến thuyền đại yến cồng c à n h vô cùng nếu thật sự gặp người oa trên biển chỉ sợ không chiếm hời được gì cho nên người oa mặc dù nhất thời không có động tĩnh gì lớn thế nhưng quân đội đại yến bên này vẫn phải gấp rút tạo thuyền chỉ có đoạt lại khấu đảo mới có thể làm cho loạn bắc hải hoàn toàn biến mất vì thế thôi hành chu bỏ ra nhiều tiền thuê m ấ y vị thợ thủ công nam dương p h ả i tạo chiến thuyền bắc hải chỉ trước mắt hoài dương vương đến bắc hải đã mấy tháng trong khoảng thời gian này bốn phía xuất kích đại bại người oa người oa đã có một đoạn thời gian không lên bờ cướp bóc c h ấ n nam hầu cũng là ngày đêm vất vả cứu trợ bách tính vì thế bách tính đối với quân đội trân châu và hoài dương vương thay đổi rất nhiều thanh niên trai tráng địa phương cũng dồn dập báo danh tham quân miên đường mỗi ngày đều làm chút đồ ăn thôi hành c h ú thích ăn dùng hộp đồ ăn lớn ngồi xe ngựa đến doanh trại thủy quân đưa cơm ngày hôm đó trên biển có sương mù lòi vào mắt đều là sương mù mênh mông một mảnh nơi xa chuyển đến âm thanh mái trèo tiến lên két két theo âm thanh dần vang một chiếc thuyền nhỏ lắc lư trong màn sương mù dày dần dần hiện hình lở mờ hiện ra mấy bóng người mặc phục sức của người dân bắc hải một lát sau thuyền nhỏ đi vào một nơi vắng vẻ không người cập bến mấy người tuần tự nhảy xuống cầm đầu chính là taka oi sao huyệt người oa mặc dù dễ thủ khó công lại cằn cỗi vô cùng bình thường chi phí ăn mặc đều là cướp được bởi vì hoài dương vương tiến công người oa một thời gian không lên được bờ miệng ăn núi lở vật chất thiếu thốn chẳng mấy chốc sẽ không có đ ủ ăn taka oji luôn có lá gan vô cùng lớn tính chuẩn thời tiết nên lúc sương mù yểm hộ dẫn mấy tên thủ hạ lên bờ cải trang thành khách thương mua s á m trước lương thực n h i n m tiện tìm hiểu tin tức sau khi xuống thuyền taka oji dẫn thủ hạ đầu tiên đi vào doanh trại thủy quân chọn vị trí bí ẩn cẩn thận quan sát quy mô doanh trại và thủy quân đang thao luyện bên trong mấy ngày trước nội thám đại yến cố ý gửi tin tức cho hắn nói hoài dương vương bắt đầu tạo chiến thuyền đáng tiếc chiến thuyền đều là bí mật chế tạo bên trong g o a n h trại hắn nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy được chiếc bóng hình của chiến thuyền nhưng muốn lại tiến gần thêm chút nữa lại không thể lúc này một chiếc xe ngựa đi vào cửa doanh trại màn xe vén lên một nữ tử phong hoa tuyệt đại chậm rãi xuống xe một thị nữ càm t h a o hộp đựng thức ăn ở phía sau q u ậ n thương ngô mấy ngày nay liên tục mưa cho nên m i ê n đường cũng không đi giày lụa mà là cởi bỏ giày tất đi đôi guốc gỗ dễ dàng đi lại trên đất bùn váy áo trên người cũng là váy mỏng lộ mắt cá chân lưu hành ở bắc hải tay ngắn cổ thấp tôn thêm giá người nàng càng thêm yểu điệu trong lòng ta ca âu di kích động mặc dù cách khá xa thấy không rõ khuôn mặt của nữ tử kia nhưng chỉ bằng phong thái yểu điệu hắn đoán chính là hoài dương vương phi bắn hắn một mũi t a y làm hắn nhớ mãi không quên kia hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời cẩn thận d ơ kính tây dương tránh phản xạ ánh sáng quan sát tỉ mỉ quả nhiên chính là liễu miên đường đã lâu không thấy tóc mây búi cao, cao lộ ra cái cổ nhỏ nhán trắng nõn trong lúc đi đường t u y hiện ra một phen phong tình khác hôm nay nhìn nữ tử này phảng phất như càng quyến rũ động lòng người hơn lần trước làm cho trái tim hắn đập thịt thịt không thôi vừa hay tên duy nhất lọt lưới lúc tảo hoa thọ xảy ra chuyện cũng theo hắn ra ngoài taka oji liền đưa kính tây dương cho người kia để hắn nhìn xem có nhận ra nữ tử này không người o a kia chỉ nhìn một chút sắc mặt tái nhợt để kính xuống nói với taka oji là nàng ta chính là nữ nhân này tự tay chặt đầu thủ lĩnh tảo hoa xuống taka oji mặc dù đã sớm nghĩ như vậy thế nhưng nghe chính miệng bộ hạ kia thừa nhận trong lòng vẫn lột mục một tiếng thật khó có thể tưởng tượng bàn tay mềm mại yếu đuối đã từng đặt lên cổ tay của mình bắt mạch kia của nàng nắm chặt kiếm như thế nào chặt đầu người miên đường không biết có người đang nhìn trộm mình chỉ kéo tay tỉ tỉ thôi phù nói tỉ tỉ cẩn thận một chút trong xưởng tàu lầy lội hơn cẩn thận chớ bị ngã thôi phù mấy ngày trước vẫn luôn buồn nôn sau khi mời triệu tuyển bát mạch đã phát hiện nàng đã mang thai hai tháng lý quang tài quả thực mừng dỡ như điên thiếu chút nữa cùng kính thôi phù trên giường tránh cho nàng va chạm xảy ra ngoài ý muốn có điều hắn giống như hoài dương vương mấy ngày nay vì vội vàng giám sát chiến thuyền không thể về nhà cho nên lần này thôi phù cùng liễu miên đường đến đưa một chút thức ăn cho phu quân triệu tuyển làm hộ hoa sứ giả cũng cùng đi đến vừa phe phẩy quạt vừa che ô cho hai vị phu nhân hết chương mời các bạn lắng nghe chương một trăm năm mươi tám hung c h ạ c h vùng sông nước lý quang tài thấy thôi phủ cũng đến đã sớm bước nhanh xuống thuyền đi theo trái phải ân cần hỏi hàn lúc này hoài dương vương thôi hành chu đi tới g é t bỏ triệu tuyền che ô cho miên đường là trần trờ do dự không hết sức ngăn được nắng nên đưa tay nhận lấy ô lớn trong tay hắn che miên đường trong ô miên đường cười ngọt ngào với hắn nhìn gò má bị phơi nắng đỏ ửng lên của thôi hành chu lại cảm thấy đau lòng nàng móc một bình xứ nhỏ trong ngực ra dùng đầu ngón tay dính cao dầu bên trong bôi lên mặt hắn lần trước thấy chàng đứng dưới mặt trời bả vai đều cháy nắng nên b ả o l ý ma ma cô đặc dầu ngỗng có thể làm dịu vết phòng chàng đừng quên bôi nha triệu tuyển trải qua những ngày điều dưỡng này cuối cùng cũng vuốt yên trái tim hốt hoảng kinh hồn đêm hôm đó có điều nhìn bộ dáng hiền lành quan tâm san sóc của miên đường mơ hồ vẫn cảm thấy đầu óc mình bị ai kéo qua mỹ kiều nga làm người ta ca ngợi trước mặt dù sao cũng không giống với nữ tu la hôm đó một câu mà mấy ngày này hắn dặn dò chi kỳ nhiều nhất chính là trong đêm ngủ không được quá sâu cảm tình giữa phu thê dù tốt cũng không thể nào thiên trường đ i ệ n cửu chỉ là với nhà khác phu thê cãi nhau thì cùng lắm để tiểu nương tử cao một hai cái thế nhưng vị này mà hoài dương vương hắn cưới nếu thật là ồn ào đ o mặt sẽ là rút dao chặt đầu hoài dương vương lại không để ý cười như không cười nói này không phải càng tốt sao g i a ngư n g huynh có thể đạt được ước nguyện rồi thế nhưng đầu triệu gia ngư lắc như chóng bỏi hắn đến bây giờ mới nghĩ thông vì sao lúc chính mình bị ma quỷ ám ảnh ngôn ngữ quá đáng như vậy thôi hành chu cũng không thật sự giận hắn bởi vì hoài dương vương đã sớm biết nữ nhân hắn cưới không phải ai cũng có thể khống chế được cho nên bây giờ nhìn đôi thần tiên quyến lữ trước mặt này triệu tuyển cũng ít ghen ghét thêm mấy phần hâm mộ chân thành mà lúc này người đang ẩn núp bí mật trong rừng taka oji từ kính tây dương nhìn thấy cảnh này trong lòng lại quay cuồng một hồi hắn lúc trước chỉ nghe nói liễu miên đường là thê từ hoài dương vương thế nhưng đợi tận mắt thấy phu thê hoài dương vương ân ái như thế nhìn thân ảnh nhỏ bé được nam nhân ôm vào trong ngực kia trong lòng lại hết sức khó chịu mấy người đã đi vào sâu trong doanh trại sớm đã không nhìn thấy bóng dáng hắn còn cố chấp dờ kín t a y dương nhìn xe ngựa lúc vương phi đến ngồi đôi mắt lộ ra mấy phần âm u có người oa t h ấ p giọng hỏi đại tướng chúng ta đã quan sát bên ngoài doanh trại thủy quân thời gian không ngắn những người khác đã liên hệ với thương nhân chợ đen vận chuyển lương thực lên thuyền ngài xem chúng ta có nên đi chưa Taka Tây kính Oji buông dừng một chút hắn lại nói chúng ta bây giờ đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước buổi tối tới dò xét quân doanh nhất định phải tìm được chiến thuyền mới hết khả năng phá chiến thuyền nói xong hắn đứng dậy dẫn mấy người đến một sườn núi quạnh quẽ không người trên sườn núi ăn cơm nắm mang theo cùng nằm xuống đ ợ i trời tối buổi tối taka oji dẫn người từ phía xa xuống nước bơi đến bên ngoài doanh trại tối nay trăng m ờ sao thưa rất có lợi cho bọn chúng âm thầm vào doanh trại tường trại doanh trại đều thẳng tới đáy sông cho dù bên trên hay dưới nước đều không qua được có điều lần này taka oji đều mang theo những lão thủy tặc kinh nghiệm phong phú mấy tên người oa thay phiền nhau lặn xuống nước móc dao găm mang theo người chuyên dùng để cắt dưới nước cắt một lỗ tròn vừa đủ trên cọc gỗ xây dựng tường trại mấy người thuận lợi tiến vào đại doanh thủy quân taka oji lặng lẽ thỏ đầu ra quan sát phương hướng ban ngày hắn đã nhìn kỹ ghi nhớ mấy nơi có khả năng kiến tạo chiến thuyền sau khi nhận rõ phương hướng thì bơi về mấy chỗ đó vận khí của hắn không tồi khi tìm đến nơi thứ hai đã phát hiện nơi này chính là sưởng tàu lớn là nơi tạo chiến thuyền mới trong sưởng tàu đen đúc sáng trưng xa xa có thể nhìn thấy ba chiếc khung thuyền cao lớn vô cùng đứng sừng sững ở đó bên trong có nhiều người đang làm việc trải tấm ván gỗ dựng thành hình r ẻ quạt bận đến mức q u ê n trời đất kỳ thật chiến thuyền này cũng không phải hoàn toàn mới có điều chiến thuyền từ giang chết điều đến sau đó trên cơ sở chiến thuyền cũ cải tạo thích hợp với hải chiến nhìn boong tàu kéo dài từ trên ba cái khung thuyền to lớn mấy tên người oa thủ hạ của taka oji đều hít n g ụ n khí lạnh chỉ nhìn khung thuyền này là có thể tưởng tượng ra chiến thuyền sau khi cải tạo to lớn như thế nào đến ủ để ngăn chặn cuồng phong sóng lớn. n u h chiếc chiến thuyền chính này sửa xong thì cho ư đợi ba sửa này xong dù lúc ụ c chân châu không am hiểu, chiến cũng có binh biển, hiểu hải ngại không lên khấu đảo. Đến thể khấu qua am đảo. vượt trở eo leo l đó nếu như lúc tiến vào hỗn chiến vật lộn cận chiến kết hợp đao kiếm những tên lãng du bảy liều tám góc như bọn chúng tuyệt đối không phải là đối thủ của binh mã của thôi hành chu nghĩ đến này taka o j i rõ ràng tuyệt đối không thể để cho bọn họ tạo thành chiến thuyền s ư ờ n tàu dù lớn nhưng thủ vệ rất niêm mật có thể nói là năm bước một tốp Còn có thể nhìn thấy mấy tổ binh thể thấy tổ mấy sĩ vì ừ a tra hay đi đều đi người tiễn tiến tuần thể trong tàu. bằng bọn công chắn không thể đi vào bên trong sưởng về, vào v mấy ám họ cho chắc dù là là thế kế sách chuẩn bị dùng dầu cải đốt chiến thuyền ban đầu của taka oji xem như ngâm nước rồi taka oji cẩn thận xem xét những nơi khác của s ư ở n g tàu thấy được mũi thuyền to lớn vượt qua tưởng tượng được đèn đuốc chiếu gọi l ó lên ánh sáng sắc bén của kim loại máy n e m đá còn cao hơn so với lầu các cao nhất trong kinh thành đại yến sắp s á t bảo vệ thân thuyền to dày như t ư ờ n g thành trong h ò n g l ạ i không nhận được đặc đoạn sạn một phen khi đó người lòng mang dã tâm bừng bừng khi lại gặp phải địch thủ cường đại nội tâm không tự chủ rực k ê n ý chí chiến đấu đột nhiên hắn nhìn thấy có mấy thợ mộc đi đến bên trên boong tàu nơi bọn họ ẩn thân đối mặt với biển rút tàu ra vừa hút thuốc giải lao vừa nói chuyện t a ka oji cho một thủ hạ tinh thông hắn n g ử a chầm mình xuống lạn xuống nước đến dưới chân bọn họ nghe xem bọn họ nói cái gì một thợ mộc nói bây giờ bánh lái sợ là không thành thân thuyền khổng lồ như vậy bánh lái chịu lực quá lớn dùng không được mấy ngày đã hỏng ngày mai nên nói với đốc công thế nào một thợ mộc khác nói bây giờ có thành hay không cũng không sao tạ đại tượng sẽ giải quyết người còn lại nói tạ đại tượng mấy ngày nay luôn nghe các ngươi nhắc đến sao ta lại không biết người hôm đó xin nghỉ về nhà thăm bà nương mà vị tạ đại tượng này chính là cao thủ tạo thuyền nghe nói là cao nhân hoài dương vương mời từ vùng giang chết về hôm đó vương gia tự mình dẫn ông ta đến tuần tra vị này chính là cao thủ chỉ trên dưới đi một vòng công việc lúc trước của chúng ta bỏ đi phân nửa nghe nói chờ tạ đại tượng vẽ xong bản vẽ sẽ đổi lại một người khác nghe xong hung hăng nhổ một ngụm nước bọt vào trong nước nói sao ngươi không nói sớm làm hại ta mới vừa rồi nghĩ đến r á c h ra đầu không biết nên nói với đốc công thế nào người k i a n nói dù sao hai ngày nay công việc trong tay đều chậm rãi nếu không làm cũng phí công nghe nói tạ đại tượng có chút không quen khí hậu hôm đó sau khi tuần tra chiến thuyền đã ngã bệnh ước chừng phải chậm mấy ngày mới có thể thấy được bản vẽ mấy câu còn lại chủ yếu là hai người hâm mộ trọng đãi hoài dương vương dành cho tạ đại tượng một phen hút thuốc xong lại trở về làm việc taka oji từ trong chuyện phiếm của bọn họ biết được tạ đại tượng chắc là cao nhân mà hoài dương vương thuê cải tạo chiến thuyền bởi vì không quen khí hậu được hoài dương vương sắp sức nghỉ ngơi trong một tòa chặt viện lớn gần bờ sông nghe đến đó hai mắt taka oji sáng lên t h ấ p giọng phân phó bọn họ rời khỏi s ư ờ n tàu hai tháng tiếp theo chính là mùa bão liên miên của bắc hải chỉ cần có thể kéo dài chiến thuyền của bọn họ không thể cố định cột buồm trên khung như vậy những khung thuyền nửa thành phẩm này sẽ đều bị đập tan nát trong gió bão nghe thạch nghĩa khoan nói trên mật thư trong triều rất bất mãn với việc thôi hành chu liên tiếp xin điều động tiền bạc tu kiến chiến thuyền cho rằng hắn ta chỉ cần thủ vững đất liền bắc hải là được rồi vốn cũng không nên huy động nhân lực đánh hải chiến chỉ cần chiến thuyền của hắn tu kiến không thuận lợi phí tổn quân tư n h ư n g gián quan trong triều đại yến kia lập tức cho vị vương gia này lãnh đủ Taka oji lập tức quyết định phải ám sát tạ i đại tưởng kia không có sự chỉ điểm của vị cao nhân tạo thuyền này chiến thuyền mới của hoài dương vương giữa đường sẽ chết yểu ít nhất cũng phải chậm trễ một đoạn thời gian cho dù hoài dương vương tốt số tránh khỏi bão đến lúc đó hắn cũng có thời gian nghĩ cách giải quyết hoài dương vương và chiến thuyền của hắn thế là taka oji mang theo người oa bơi theo đường cũ đến tường trại từ lỗ tròn dưới nước chui ra người oa ở nơi này tàn sát bừa bãi đã lâu ở nơi này tự nhiên cũng thu mua được một số tên du côn thổ phì làm tai mắt cho g ọ n chúng cho nên sau khi biết nơi dừng chân của tạ đại tượng tìm nơi ở tạm thời của ông ta cũng rất dễ dàng vị tạ đại tượng kia xuất thân không bình thường người có thể mời được ông ta cũng đều không phải người thường cho nên đối với nơi nghỉ ngơi có rất nhiều yêu cầu có thể còn chú trọng hơn nhiều hoài dương vương tô đại nhân kia cũng chạy không ngừng nghỉ mà mòn miệng mới thuyết phục được nhà giàu có ở nơi này Tạm thời thuê được một trạch tạ tượng ta theo trên nhất thời tạ tượng bắt tưởng thang thuốc đau bụng là khỏi, thế đại lạnh đại mới mấy cho hoa hồng, khỏi, nhưng không ngờ rằng càng ngày càng nặng hơn. đường ngờ viện rồi, quả đau đầu đau được đồ đệ đồ đã Cũng còn càng càng ra ráng rằng và vào vị ông dẫn ăn này bụng ngày bụng rằng ngày nặng ba là là ở. lúc này thôi hành chu không thể để cho ca nhân thật vất vả mới mời được mất đi cho nên bảo triệu tuyền tự mình bắt mạch cho ông ta hoài dương vương hôm nay vốn cũng muốn theo đến Thế nhưng hộ bộ và binh tư triều tra thuyền thoát tặng chút thuốc bổ cho tạ đại tượng, để bày tỏ nhưng hộ binh đình hợp phái khoản Hoài Hoài không nhận phu cho hậu đến đến liên ngừa Dương Vương. Dương Vương Miên Đường quân, Vương được, Gia. bộ bổ bày và Liễu sai đại đãi để sửa của của của mục sự ý lúc xuống xe ngựa liễu miên đường quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng không khỏi nhíu mày nói với thị vệ trưởng vương gia phân phó đến hộ viện cho tạ đại tượng đây là trạch viện người nào chọn trạch viện này ba mặt bị nước bao quanh mương máng rộng rãi nếu như có người nào từ dưới nước m ò lên thì chắc chắn phản ứng không kịp thị vệ trường kia cũng là một mặt đau khổ nói hồi bẩm vương phi là vị tạ gia kia tự mình chọn ty trước lúc trước cũng nói với ông ta t r ạ c viện này không ổn tốt nhất là đổi một chỗ khác thế nhưng là tô đại nhân và tạ gia lại cùng nổi giận với ty chức nghe nói tô đại nhân trước sau tìm mấy chỗ tạ gia đều không vừa lòng thật vất vả mới thuận mắt một cái này nếu như khăng khăng muốn đổi hai người bọn họ sẽ xé ty chức c h ấ m tương mất triệu tuyền ở một bên trêu g h o nói thế nào vương phi ngươi gần đây nghiên cứu phong thủy nhìn ra chỗ này là hung trạch lúc đầu là liễu miên đường bấm ngón tay tính toán nói đường vây triệu hầu ra sẽ không thuận mới xin hắn ở lại bắc hải chẳng lẽ nếu thổ phi này lại giờ trò cũ trừ đi vị tạ cao nhân này hay sao hết chương thừa đánh ban dịp lén đêm nói chung người có bản lĩnh ít nhiều đều có chút kỳ lạ miên đường nghe lời thị vệ trường cũng không nói nhiều nữa thôi hành chu mỗi ngày phải bận rộn nhiều chuyện rất nhiều việc nhỏ không đáng kể dặn dò thủ hạ đi làm thì sẽ không hỏi đến nữa đoán chừng hắn cũng không biết tạ đại tượng ở nơi nào thế nhưng dựa vào trực giác của nàng chỗ ở này thật sự không ổn một lát nữa gặp vị tạ cao nhân kia nàng vẫn phải khuyên nhủ một phen mới được có điều đợi gặp được tạ đại tượng l i ễ u miên đường mới chính thức lĩnh hội được khó xử của thị vệ trường nghe nói vị này chính là hậu nhân của đại tài tử tạ giật tiền triều luôn luôn tự xưng là gia phong cao cao kiêu ngạo lần này ông ta vốn cũng không muốn đến bắc hải nghe nói về sau chính là người của thủ hạ hoài dương vương nửa khuyên nhủ nửa ép buộc mới đến nếu là đến ăn uống sung sướng thì cũng thôi đi thời tiết khô nóng này đau khổ khó nhịn đều làm tính tình của tạ cao nhân bộc phát hết lên khi liễu miên đường và t r i tuyền đi vào trong đình chỉ nghe được một ông lão giọng nói mạnh mẽ vô cùng đang mắng hoài dương vương ôn dịch đem lão phu đến nơi rừng thiêng nước độc cực này ngay cả khi thánh hoàng tiên hoàng tìm đến lão phu tạo thuyền cũng khách khí hắn là cái thá gì chứ chỉ biết cả ngày phái người đến hối thúc bản vẽ ta vẫn luôn bệnh đến cái mạng thuyền cũng không vẽ cho hắn trấn nam hầu nhíu mày phe phẩy cây quạt đi đến nói tạ lão ngài nổi cáo như thế cẩn thận nổi hòa càng thình nhất thời không thể thoát ra được chút nào đệ tử của tạ đại tượng đánh giá hắn nói ngươi là người phương nào t r i ệ tuyển nói t r â n châu trấn nam hầu t r i ệ t u y ể n hắn không làm việc đàng hoàng nhưng ở kinh thành cũng có danh vọng mà có thể tìm triệu tuyển hỏi bệnh bát mạch cũng phần lớn là quan to hiển quý tạ đại tượng cũng từng nghe nói đến thanh danh của trấn nam hầu tự nhiên cũng biết đến y thuật của hắn b ê n đường ở một bên nhìn vị tiên sinh mặt mày hồng hào còn đang ăn vải và xoài đặc sản của bác hải đấy mặc dù vị tạ tiên sinh này tính tình thối hoắc miệng càng thối hơn nhưng bây giờ bác hải không rời ông ta được cho dù ông ta tự cao tự đại mắng chửi người thì cũng phải nhẫn nhịt liễu miên đường cảm thấy nếu bây giờ mình nói rõ thân phận sẽ có chút xấu hổ dù sao vừa rồi tạ tiên sinh còn đang mắng to hoài dương vương hỗn trướng cho nên chỉ cho triệu tuyền một ánh mắt ra hiệu hắn đừng có nói toạc thân phận của mình sau khi miên đường đến bắc hải thì bỏ áo gấm theo phong tục nữ tử nơi này mặc váy ngắn mỏng cho nên đại đại tượng mặc dù cũng nhìn mấy lần vị nữ tử sinh đẹp lạ thường này cũng chỉ nghĩ nàng là thiếp thân thị nữ của triệu hầu gia mà thôi triệu tuyền sau khi bắt mạch xác địch tạ tiên sinh thật sự không có đại sự gì triệu chứng nộ ra kia cũng không quá rõ ràng chắc chỉ là chuyện uống mấy thang thuốc ngựa đau bụng là khỏi nhưng tạ tiên sinh như là mắc phải bệnh nan y vậy hắn chỉ có thể dặn dò những điều kiêng kỵ trong ăn uống tỉ mỉ tạ tiên sinh ngày này thật sự không có trở ngại gì lớn nếu nói chỗ nào không ổn chắc là mấy ngày nay nằm hơi nhiều chút mà thôi m i ê n đường vẫn luôn im lặng bên cạnh nghe khi gần đến cuối cùng nói với tạ tiên sinh tạ tiên sinh nơi n à y hơi nước nặng nề không có lợi với thân thể của ngài tạ đại n h â n đã sắp xếp nơi ở khác thích hợp để điều trị thân thể cho ngài ngài xem không đợi liễu miên đường nói xong tạ đại tượng đã hầm hừ ngắt lời nói trừ phi là để lão phu rời khỏi bắc hải nếu không đâu cũng không đi miên đường khẽ mỉm cười nói tiên sinh nhớ nhà vẽ bản vẽ sớm một chút giúp hoài dương vương bình định loạn oa tự nhiên có thể trở về tạ đại tượng cười lạnh nói muốn để lão phu trợ giúp hắn tham quan trước bỏ qua thành ý đã sau khi lão phu đến bắc hải ăn ở cũng không có cái gì vừa lòng cả người có thể đi nghe ngóng một chút trước kia người cầu lão phu đi thiết kế tạo thuyền đều mong cầu mà không được như thế nào tính tốt của m i ê n đường cuối cùng là bị lão thất phu này làm cho hao tổn đến gần hết nàng cười lạnh một tiếng nói tiên sinh ở lâu nơi kinh thành phồn hoa tự nhiên xem thường nơi nghèo khó như bắc hải này những cẩm y ngọc thực cầu tiên sinh tạo thuyền đại khái đều là du thuyền để chơi đùa mà triều đình đã hồi lâu không tu sửa chiến thuyền mới cho dù có cũng c h ỉ là thuyền đi trên sông trong đất liền dựa vào bản vẽ trước kia chế tạo là được rồi tiên sinh sợ là không biết thiết kế thuyền biển đi tạ đại tượng vốn là n ể mặt miên đường xinh đẹp dài dòng mấy câu với nàng thế nhưng thấy nàng nói năng lỗ mãng nhất thời giận dữ tay nghề tạo thuyền tạ ra chính là tổ truyền chỉ là thuyền biển thì có gì khó khăn liễu miên đường một mặt nghiêm nghị nói nếu tiên sinh không phải vì tài nghệ k h ô n g thông mà cố ý từ chối tại sao bây giờ một bản vẽ cũng không ra được tạ đại tượng cười lạnh nói n g ư ờ i là cái thá gì cũng dám chỉ trỏ trước mặt lão phu triệu tuyển nghe xong cũng bị lão đầu tử này làm cho tức giận không nhẹ tức giận nói đây là hoài dương vương phi ngươi nói chuyện cẩn thận đừng có cậy già lên mặt nghe triệu tuyển nói như vậy sắc mặt tại đại tượng hơi đổi trên dưới quan sát liễu miên đường một lần nữa lông mày nhíu lại lão hủ lúc trước mắt vụng về không biết được thì ra là hoài dương vương phi tự mình giá lâm lão hủ bên này thi lễ với ngài chỉ là mấy ngày nay ta tâm tình không tốt tự nhiên không vẽ ra được ba chấm l i ễ u miên đường trước kia chỉ biết là đức nghệ đi đôi bây giờ mới biết được đức và nghệ thật ra có lúc cũng có thể không đi cùng nhau rất rõ ràng tạ đại tượng này chính là một người trong số đó tính tình ngạo mạn này của ông ta cũng là bị đám người quen bợ đít ở kinh thành còn có phú thương một vùng giang chết tạo thành tức thì nàng cũng không tức giận chỉ đứng dậy mỉm cười nói đã như vậy tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt ra khỏi viện miên đường bỗng nhiên hiếp mắt một chút mới vừa rồi nàng phát hiện phía xa xa có ánh sáng lóe lên mặc dù thoáng qua là biến mất nhưng miên đường xác định đó là phản quang của kính tây dương nói với thị vệ t r ư ờ n g có người t h a m dò trạch viện sợ là muốn gây bất lợi cho tạ đại tượng các n g ư ờ i mấy ngày nay cẩn thận một chút nếu có người đến phạm phải đừng ngại cho tạ đại tượng nếm chút khổ sở nhưng tuyệt đối không thể để cho chúng đả thương đến tính mạng tạ đại tượng thị vệ t r ư ờ n g trong lòng cả kinh nhưng hắn có chút biết được năng lực của vương phi đối với lời nói của vương phi không dám không coi trọng Thị trưởng thật ra cũng bị vị tạ tin vặt hết thị vệ bảo vệ tạ đại tượng trong viện đến một bên, âm thầm thịnh một phen. Đường sau khi trở sinh khổ chỉ phen. khi bị vị vệ vệ vệ viện ra đường sở ngày nay cũng dần nên đến bên, Miên gọi mấy âm kia sau bảo đại lục nghĩa vẫn luôn đi theo liễu miên đường nghe lời này nói với nàng vẫn là nói một tiếng với vương gia đi liễu miên đường trả lời bình thường ta cũng không giúp được cái gì những chuyện này cũng không tính là đại sự gì lúc này gọi vương gia trở về cũng làm cho những khâm sai đến cây chuyện kia có cớ bôi đen vương gia ngươi dẫn theo nhiều huynh đệ một chút lại cho phạm hổ điều động ít nhân thủ là được rồi taka oji sau khi nhìn trộm được l ư ỡ u miên đường ra khỏi viện kia thì càng thêm chắc chắn nơi này nhất định là nơi đặt chân của vị thợ đóng tàu nổi danh khắp kinh thành và một vùng giang chít kia chỉ là không biết tại sao hắn vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trời ngay lúc mặt trời từ trong tầng mới hiện ra đột nhiên lấy kính tây dương vốn đã cất đi ra hơi lác lác một chút dẫn người quay người rời đi đêm đó màn đêm bao phủ ánh trăng ảm đạm chính là quang cảnh tốt nhất để trộm cướp đánh lén khi tiếng gõ mõ văng lên giờ s ử là lúc mọi người ngủ sâu nhất hơn mười bóng đen yên lặng không tiếng động từ trong nước sông lên đi thẳng đến ngoài tường trạch viện của tạ đại thượng những tên này trên người mặc đồ lặn đặc chế từ da cá mập vừa chống được đau thương lại vừa dễ bơi lội bọn chúng không dùng dây thừng chỉ thấy một bóng đen cường tráng nhất hai tay đưa ngang vai hai tay đặt chồng lên nhau một người khác nhẹ nhàng vọt lên mũi chân khẽ ấn vào hai tay người kia một cái vọt lên tường viện bóng dáng kia không người nhìn thấy trong viện đang thắp mấy ngọn đèn lồng gió nhưng chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ đại bộ phận viện tử đều chìm trong bóng đêm hắn nghiêng tai lắng nghe không có chút âm thanh cúi đầu dùng tay ra hiệu với ngoài viện những người khác giống như hắn đều xoay người trèo lên tường cuối cùng cái bóng đen khỏe mạnh kia nhảy lên một cái mấy người trên tường đồng thời đưa tay lôi hán lên lặng lẽ âm thầm bọn chúng trượt xuống tường mò đến với phòng chính bọn chúng đều là những người giỏi trong đám nhẫn giả nhật bản dù cho bước đi nhanh trên mặt cát cũng không có chút âm thanh nào thỉnh thoảng lại ẩn thân sau đá lớn và cây nhỏ trong viện đến phòng chính hai nhẫn giả cầm đầu dùng mũi đao khẽ đẩy then cửa mở một khe nhỏ lách mình vào phòng mấy nhẫn giả khác ở bên ngoài phòng phối hợp mỗi người đều ẩn thân nấp kỹ nhẫn giả vào trong phòng sờ s o ạ n đi đến đầu giường lờ mờ cảm giác được trên giường có người tay trái hướng về phía trước bịt miệng tay phải giơ trụy thủ lên đâm mạnh xuống dưới lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hát lớn có thích khách đồng thời trong phòng ngoài phòng đột nhiên sáng bừng chiếu ngoài sân và trong phòng sáng như ban ngày tạ đại tượng trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy mắt cá chân siết chặt đau đớn sau đó cả người từ trên giường bay thẳng ra ngoài đụng một cái bịch trên tường đau đến mức ông ta cắn răng hô một tiếng người cũng trong nháy mắt tỉnh lại ngước mắt nhìn thấy trước mặt có hai người đang đứng mặc một thân đồ l ạ n màu đen đều cầm thủy thủ trong đó một cái thủy thủ đã đâm qua ván giường vừa rồi nếu không phải có người nắm mắt cá chân kéo ông ta xuống lúc này ông ta chỉ sợ đã là bụng rách ruột chảy rồi tạ tiên sinh không còn cái gì là phong độ dè i ặ t bị dọa đến lập tức à một tiếng bởi vì sợ âm điệu cũng thay đổi vừa s ắ p bén vừa cao trong đêm tối người yên truyền đi rất xa đồng thời nghe thấy xung quanh truyền đến một trận chó sủa gâu gâu nhẫn giả chưa xuất thủ tiến lên phía trước một bước c h u y thủ đâm về phía tạ đại tượng người ở đầu giường kia cũng bỏ c h u y thủ trên ván giường rút ra một thanh đoàn đao bên hông chém về phía góc tường thì ra góc tường có một người đang đứng chính là thị vệ trường trong tay cầm một sợi dây thừng đầu kia dây thừng đang buộc trên chân tạ đại tượng vừa rồi chính là hắn dùng dây thừng kéo tạ đại tượng ra về phần đèn đuốc trong ngoài phòng vốn là thắp sẵn rồi chỉ là bên ngoài đèn gió che thêm ba tầng vải giày làm cho ánh đèn không thể chiếu ra một chút nào mời à trên v các bạn lắng nghe chương một trăm sáu mươi một giấc mộng hoàng lương ngay tại lúc tạ đại tượng luôn phong nhã kêu đến thảm thiết trên xà nhà đột nhiên có bốn thị vệ một thân y phục dạ hành màu đen nhảy xuống người còn ở trên không trung đại đao trên tay phản xạ ánh sáng vùn vụt q u é t về hai tên người oa tên đánh lén thẳng hướng về tạ đại tượng ngay lập tức bị chém ngã xuống đất bắn lên người tạ đại tượng một thân đầy máu tạ lão tiên sinh đáng thương trợn tròn bắt dọa đến kêu không thành tiếng sợi dâu trắng tuyết cũng lấm tấm vết máu bắn tung tới lên mà người oa đánh nhau với thị vệ trưởng đỡ mấy đao thấy không phải là địch thủ bật lên p ị c một tiếng đánh vỡ cửa sổ nhảy vào trong sân đ ợ i hắn đứng dậy phát hiện người oa và thị vệ trong viện đã hỗn chiến thì ra trong nội viện sáng đèn cửa viện rộng mở rất nhiều thị vệ vọt vào chiến đấu với người oa thị vệ trường nhìn thoáng qua tạ đại tượng một thân đầy máu bị dọa đến nghẹn ngào cho hai thị vệ đỡ ông ta qua một bên c h ủ y thủy trên ván giường vẫn còn cắm tạ đại tượng nhìn c h ủ y thủ há to miệng lại kêu không thành tiếng chỉ ú ớ hai t i ế n g như là bị bóc cổ vậy hai thị vệ cũng không để ý đến ông ta doanh người đi về phía bên ngoài bảo vệ ông ta phía sau lưng thị vệ trưởng lúc này mới mở cửa phòng đi ra nhìn thấy bọn thị vệ đã chiếm thượng phong nên yên tâm hôm một câu bắt sống người sau đó cũng nâng đao r a nhập cuộc chiến chỉ chốc lát ngắn ngủi đã có bốn năm tên người oa bị chém ngã xuống đất người oa từ trong cửa sổ xông ra ngoài chính là thủ lĩnh của lần ám sát này hắn thất đại thế đã mất hôm một tiếng rút lui đám người oa còn lại vội vàng xuống quanh hắn đứng thành một phòng thủ lĩnh người oa móc một vật trong ngực ra ném trên mặt đất Phù gặp dịp khói khói mạnh, thị vệ bị sương mù che mát, tầm nhìn không thừa nhau nhau nhảy khỏi tường vây, trốn thoát. mù mù cùng một mù mắt, tầm đám tiếng tường trốn gió liền người lên, này sương bay bị oa vây, vô vệ rõ, qua một hồi sương mù chậm rãi tàn đi thị vệ trưởng căm hận nói để lại mười tên thị vệ bảo hộ tạ đại tượng miễn cho người oa bất ngờ quay lại ám sát những thị vệ khác truy đuổi cùng ta cứ như vậy một đuổi một chạy bọn thị vệ đuổi theo bọn người oa đến trên ngọn núi nhỏ bên cạnh bờ sông bắt thấy đám người oa trốn vào trong một sơn động giữa sườn núi trước đó miên đường đã dặn dò lần trước sơn tạc đã bị bắt quá sạch sẽ lại không còn lại một tên nào còn sống lần này tốt nhất có thể giữ lại một hai tên vừa hay có thể thẩm tra tường tận tình hình khấu đảo có điều thị vệ trưởng đuổi tới nơi này lo lắng trong sơn động có mai phục gọi thị vệ vây dưới núi lại không để cho người oa chạy trốn đồng thời phái người báo tin cho hoài dương vương phi mặc i khi hiện sinh nghi phải Khi người nơi tiên sinh, miên đường nằm chắc. Thế là cho người đi thông báo hoài Dương, vương, bảo hán phái người đi truy nã nghiệt người ê đêm lên thêm n đường trong vương không ngủ, vọng mình ánh sáng kính Dương ngờ không chuyện. trường đến đến đánh lén trong lòng đường nằm thông Dương vương, hán nã trong sơn động. dư ở ở một phát Tây thị thật tạ Thế truy ra báo cho báo bảo oa vẽ vệ phủ chỉ hy chắc. của của m có xà là là là lóe quả dù theo ý của miên đường những tên lính tôm tép này nàng tự mình dẫn theo bốn huynh đệ trung nghĩa là có thể xử lý sạch sẽ, sẽ thế nhưng trước đó mấy ngày nàng bị ép tự nhận mình là tiểu cầu tử nếu như lần này lại một mình mạo hiểm chỉ sợ phu quân c ứ cử tuyệt đối sẽ không tha cho nàng thế là miên đường để thị vệ trưởng kia đi một chuyến về quân doanh báo cáo chuyện tạ đại tượng bị ám sát cho hoài dương vương nhưng ai biết không đến nửa canh giờ thị vệ trưởng đi thông báo kia quay lại một mặt ngưng trọng nói với nàng con đường đi về phía quân doanh đã bị binh vệ hai vị khâm sai kinh thành dẫn đến chấn giữ không có cách nào đi vào nghe nói là có người báo cáo trong quân đội có gian tế người oa Không không phái binh sẽ điều tra trong đêm, quân doanh không cho phép ra ngoài. Đường thần trong quân ngoài. Miền đường cứng sai sẽ sắc tra ra điều đêm, lần ạ i Thói Hoài nói phiền thôi nhiều khai sai kia từng trên trường thế tính thận rất thể thấy thế chưa chuyện cho nghe, nhưng hành chu chưa phủ, không như có quen quan buồn Dương Vương lòng nàng cẩn ngày đến cùng là buồn nôn như thế nào. của được là là về vị l đã này nếu có thể bắt được người hoa đến tập kích tạ i đại tượng tìm hiểu nguồn gốc cha ra nhân sĩ bắc hải cấu kết với người hoa là có thể miễn trừ hiểm nghi trên người tướng sĩ trân châu nghĩ đến này nàng quyết định không chỉ hoãn nữa nhất thời bỏ lời căn dặn không cho phép nàng mạo hiểm của thôi hành chu r a sau đầu dặn dò nói không cần chờ đến trời sáng dốc núi ngay tại bờ sông người oa quen thuộc nước chỉ cần đề phòng bọn chúng nhân lúc ban đêm xuống nước đ à o tàu giờ ta sẽ dẫn người đi đêm nay bắt bọn chúng là được đến dưới chân núi thị vệ t r ư ờ n g và phạm hổ thế nào cũng không dám để vương phi lên núi mạo hiểm nói vương gia đã dặn dò nếu như vương phi lại đi mạo hiểm những thịt v ậ y bọn họ cũng xui xẻo theo miên đường chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng bọn họ để bọn họ lên núi bắt người oa xuống chính mình thì đợi mấy thị vệ bảo vệ ở dưới chân núi đợi tin tức miên đường đứng bên bờ sông nhìn lên ánh trăng trên trời gió đêm hiu hiu thổi qua trong lòng tính toán tạ đại tượng trải qua chuyện này đối với người oa vừa hận vừa sợ hẳn là sẽ không lại kéo dài không vãi bản vẽ nếu như tiến triển thuận lợi mấy tháng liền có thể hoàn toàn bình định loạn oa bắc hải lúc này miên đường nghe được phạm hổ ở trên sườn núi vừa chạy vừa hô vương phi sơn động không có người tâm tư miên đường chuyển động thấp giọng kêu một tiếng. Không hay giọng rồi, kêu đ một một trong trong có lẽ do chân từng bị thương và chết đuối mỗi lần miên đường xuống nước là tim đập loạn cả lên như trở về cảnh bất lực khi rơi xuống dòng nước rét lạnh ở ngưỡng sơn dần dần mới bình tĩnh lại không hề sợ hãi lần này cũng không ngoại lệ nàng không kịp phòng ngừa lại bị người khác kéo vào nước trong lòng lập tức khủng hoảng lên cả người cứng đờ hai tay liên tục vùng vẫy trong nước có điều chốc sau nàng vượt qua sợ hãi ngừng thở tai nghe thấy tiếng hét phẫn nộ và tiếng đánh nhau của thị vệ ở bên bờ trong lòng nàng lập tức hiểu ra người oa sống ở đảo g ò i bơi lội tất nhiên nàng không so được với bọn họ nhưng chỉ cần ra khỏi nước dựa vào thân thủ của mình và sự giúp đỡ của thị vệ mấy người oa lén l ú c này chẳng chiếm được tiện nghi gì nàng vừa định bơi lên bờ thì cảm giác có người túm chân mình kéo xuống miên đường rút đ o à n đao trên người ra cúi đầu nhìn bóng người phía dưới người mình cúi người đâm người nọ không ngờ người nọ ở trong nước hết sức nhanh nhẹn vừa kéo mạnh c h â n nàng để nàng không đâm được vừa tránh trái tránh phải tránh được hết tất cả có thể thấy thân thủ của đối phương chẳng thua kém nàng miên đường đâm mấy đao từ đầu đến cuối không thể thoát thân được cuối cùng không nín thở được nữa lúc nàng uống phải một ngụ nước to thì người nọ nhân cơ hội đau kéo nàng lắc qua lắc lại đột nhiên đầu miên đường đau s ó t va và vào một cục đá ở bờ lập tức ngất đi trước khi bóng tối bao trùm trong đầu miên đường loái lên ý nghĩ cuối cùng không xong phu quân mà biết mình không nghe lời còn chúng mai phục của người khác không biết sẽ g i ậ n đến cỡ nào g i ậ t nhi còn nhỏ không thể không có mẹ sau đó nước biển bắt đầu chảy ngược và o thất khiếu khiến cho không thở nổi dường như nàng chìm sâu xuống vũng bùn vô tận mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác không thể tỉnh dậy được các cảnh tượng ấy không ngừng chuyển động giống như chiếc đèn kéo quân có một lúc nàng đang thúc ngựa chạy bong băng trên ngưỡng sơn cùng lưu d ụ c gió ù ù bên tai tử du mỉm cười dịu dàng với nàng nói miên đường đừng cưỡi ngựa nhanh quá cẩn thận ngã chốc sau nàng lại đang ở trong rừng trên núi sâu các đóm doanh trại xa xa chính là xào huyệt của cầu tạc chân châu hoài dương vương nàng đối diện với lục nghĩa nói sắp đến mùa mưa đến lúc giúp đám nhi t ử thối chân rồi các huynh đệ ở bên cạnh nghe vậy cười hô hố nàng đứng trên đỉnh núi cũng cười vô cùng tự tin nhưng nháy mắt sau nàng lại đứng ở trước thư phòng của t ừ du bởi vì hiểu lầm mà nàng và t ừ du cãi nhau một trận sau khi bình tĩnh lại định chủ động đi tìm t ừ du nhận sai xóa bỏ xa cách nào ngờ tìm h muội kết bái khác họ là vân nương quần áo không chỉnh tề đi ra từ thư phòng của t ừ du nhìn thấy nàng còn mặt đầy nước mắt đáng thương động lòng người nói bên đường tì đừng hiểu lầm t ừ du chỉ là uống nhiều rượu quá nên nhìn muội thành t ỷ đêm qua nhất thời muội không phát thân được t ỷ đừng nói với y muội sẽ không tranh với t ỷ đâu đêm qua tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi miên đường cảm thấy trong lòng thật ghê tởm khi huyết cuộn trào trong lòng ngực nước chua cũng dâng trào lên sau khi phun mấy ngụm máu nàng dùng rằng n g ầ g đầu thì nhìn thấy mấy nam tử mặt mày giữ t ợ n vây quanh nàng cười tiểu nương môn dám tranh giành nam nhân với nghĩa nữ của tuy vương sao chắc là muốn nam nhân đến không chịu nổi rồi hôm nay sau khi mấy ca đầy cắt đứt gần tay gần chân ngươi sẽ thay phiên yêu thương ngươi thật tốt khiến ngươi ngoan ngoãn dễ bảo Chú thích! Tiểu nói ư thường. ơ n môn! nữ mang khinh g gọi hàm Cách phụ trẻ ý xong mấy nam nhân kia cười g ầ n bắt đầu cười quần áo cho dù nàng có chết cũng sẽ không chết trong tay mấy người này vì thế nàng dồn hết phần sức lực cuối cùng cố chịu đựng tay chân đau n h ấ t bất ngờ dùng sức đâm vào cột buồm bị trẻ đôi trong cuộc giao tranh rồi rơi xuống dòng sông c u ộ n cuộn, cuộn. nàng còn nghe mấy tên côn đồ ở trên thuyền nói làm sao bây giờ có muốn xung vớt không đủ ngu à bị thương như thế làm sao sống được khi nào về chúng ta báo với tuy vương rằng à chết đuối là được bụng cảnh cứ chìm nổi như thế không biết qua bao lâu cuối cùng miên đường cũng chậm rãi mở mắt ra cảm thấy đầu vô cùng đau vội vã nhắm mắt lại khi nàng mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường gỗ lớn sạch sẽ có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng qua cửa sổ bên cạnh thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chìm điển kêu khi nàng chậm rãi quay mặt lại mới phát hiện có một nam tử mày rậm mát to khuôn mặt non c h o ạ c ngồi ở mép giường đang cúi đầu nhìn hải đồ nghe thấy tiếng rên khe khẽ của nàng lập tức ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười nói nàng tỉnh rồi miên đường ư một tiếng giơ hai tay ra trước mặt phát hiện giữa cổ tay có một vết nhỏ khi hai tay mở ra nắm vào hay xoay cổ tay không hề đau đớn và khác thường giống như chưa từng bị thương nàng cẩn thận mà đánh giá người nọ chắc chắn trước giờ mình chưa từng gặp người này cảnh tượng cuối cùng trước khi nàng rơi xuống nước là nàng bị bọn thuộc hạ của tuy vương cắt đứt gân tay gần chân rồi rơi xuống nước nghĩ vậy nàng vội cố sức giơ hai tay mình lên trên cổ tay trắng nõn có hai sợi tơ hồng rất mảnh đó là hai vết sẹo đã khép miệng nhất thời lòng miên đường hoảng hốt không biết mình đã ngủ bao lâu làm sao vết thương ở cổ tay đã lành hoàn toàn nàng quay đầu lại nhìn nam t ử mặt non tròẹt nọ nghi ngờ hỏi người là người của tuy vương nam t ử trẻ tuổi lắc đầu mặt lộ vẻ ngờ vực hiếp mắt nhìn nàng nói tất nhiên không phải nàng không biết ta miên đường cố gắng đứng dậy ôm quyền nói với người nọ xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ Số share, béo xin cảm ơn các bạn bạn bạn báo bạn nhé. donate xin like, tiếp gửi nhiều khi mới, ơn lắng nghe chuyện. Nếu kênh động đến hơn nữa.、Để、nhận được thông báo khi có chương mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chương cảm các các có lực tục các tác được có các quả phẩm đã để Để hãy hãy thấy hay, hay ký và vào